Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn, trân trọng gửi tới các bạn các chương tiếp theo của tác phẩm. Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Tác giả Quẫn Quẫn Hữu Yêu kính mời các bạn nghe truyện. Chương 191: Nằm trong quan tài cũng trúng thương. Diễn tập cứ như vậy kết thúc trong bầu không khí vô cùng quỷ dị. Tư Hạ vẫn chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào mặt cô không tha. Những thứ khác chẳng hề làm gì cả. Cho nên Diệp Oản Oản dù có suy nghĩ muốn phát tác cũng không tìm được lý do hợp lý. Thật vất vả chịu đựng đến diễn tập kết thúc, Diệp Oản Oản đang chuẩn bị chạy trốn rời đi. Tư Hạ bên cạnh vừa kết thúc cảnh diễn hôn xong, đứng dẫy trong nháy mắt đột nhiên thân hình thoát một cái. Cả người không có dấu hiệu nào té xuống. "Tư Hạ, a, trời ơi, Tư Hạ té xỉu, có ai không tới đây mau." Trong nháy mắt tiếng thét chói tai cùng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, tất cả mọi người đều hướng Tư Hạ vây lại, Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ, cả người đều tiến vào trang thái phòng bị, người này lại muốn náo thành cái gì nha. Diệp Oản Oản nằm ở trong quan tài đạo cụ bằng kiếng, nhìn xuyên qua khe hở giữa đám người đang vây quanh Tư Hạ, chỉ thấy thiếu niên sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt thống khổ co rúm ở trên đất, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, Diệp Oản Oản ngẩn người, nhìn bộ dạng như vậy Làm sao cũng không giống như là đang giả bộ a. Trời ơi, từ hạ rốt cuộc là thế nào vậy? Mới vừa rồi còn rất tốt, tại sao đột nhiên biến thành như vậy? Từ hạ phát tác cơn ho suyễn đó. Trình Tuyết nóng nảy không dứt mà mở miệng nói, "Từ hạ có bệnh ho suyễn sao? Vậy mau nhìn xem trên người cậu ấy có mang theo thuốc hay không a." Tứ đã xem qua rồi, hình như không có, cậu ấy đã rất lâu không có phát tác bệnh này, làm sao giờ lại đột ngột phát bệnh chứ? Đáng chết, cái này còn cần hỏi sao? Nhất định là bị kẻ xấu xí Diệp Oản Oản kia dọa sợ rồi. Nhanh chóng đưa cậu ấy đi đến phòng y tế đi. Diệp Oản Oản đứng ở một bên. Chấm chấm chấm, có lầm hay không a? Cô nằm ở trong quan tài cũng có thể trúng tên bị thương sao? Trong hội trường một mảnh hỗn loạn, Trình Tuyết cùng một người nữ sinh khác vội vàng muốn đỡ Tư Hạ lên đi đến phòng y tế. Kết quả, trong không khí đột nhiên truyền tới ba một tiếng. Tư Hạ lại dùng sức vung tay của Trình Tuyết ra. Vừa thở dốc, vừa dùng cặp mắt bởi vì quá mệt mỏi mà mang theo thủy quang hướng Diệp Oản Oản nhìn qua nói oản oản, oản oản đưa tớ đi. "Hảo, còn muốn cô tới sao?" chấm hỏi, Trình Tuyết vốn muốn đi đỡ tay của Tư Hạ đột nhiên cứng ngắc. Ánh mắt nhìn Diệp Oản Oản đã âm trầm đến cực hạn. Ban đầu cô ta hoàn toàn không đem Diệp Oản Oản coi ra gì. Dù sao cùng loại nữ nhân cấp bậc này tranh đoạt tình nhân thật sự là quá mất mặt. Nhưng ai mà biết được cái nữ nhân xấu xí này rốt cuộc đã làm cái gì với Tư Hạ lại có thể đem hắn làm mê mẩn đến như vậy. Dưới con mắt của mọi người, Trình Tuyết ngay trước mọi người bị Tư Hạ từ chối điều này như đánh một cái vào mặt cô ta. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thật lâu mới cố nhịn xuống, ánh mắt vô cùng âm vụ hướng Diệp Oản Oản trừng qua nói đồ xấu xí kia. "Tư Hạ đang gọi ngươi đấy không nghe được sao? Người hầu nhỏ đứng một bên Trình Tuyết tức giận nói còn không mau một chút tới đây." Nếu không phải là do ngươi, Tư Hạ làm sao có thể phát bệnh được? Người chung quanh cũng đều rối rít bắt đầu chỉ trích Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản mặc dù cảm giác mình lần này hoàn toàn là nằm không làm gì cũng trúng đạn, nhưng cô không khỏi nghĩ đến, ho suyễn hình như là không thể làm vận động quá kịch liệt, tâm tình cũng không thể có sự dao động quá lớn được nha. Nghe Trình Tuyết nói Tư Hạ đã lâu không mắc bệnh, nhưng hôm nay đang êm đẹp lại đột nhiên mắc bệnh đến trình độ nghiêm trọng như vậy, sẽ không phải là bởi vì tối hôm qua bị cô dọa sợ đến vậy chứ. Hơn nữa, hôm nay từ vừa úc mới bắt đầu tình trạng của hắn liền không đúng lắm. Cả người cùng tinh thần đều hoảng hốt, thật có chút giống như bộ dáng bị dọa sợ cùng bối rối. Cách nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản không khỏi có chút chột dạ. Mắt thấy Tư Hạ hô hấp càng ngày càng khó khăn, dù sao mạng người cũng là quan trọng, vì vậy cô cũng không để ý nhiều như vậy không có cách nào chỉ có thể nhanh chóng từ trong quan tài kiếng bước ra. Một tay cô kéo cánh tay của Tư Hạ, đưa hắn đỡ lên. Chương 192. Cô ấy không phải là đồ xấu xí. Được Diệp Oản Oản đỡ dậy, người nào đó liền lập tức tự động mà dính lên người cô, đem tất cả sức nặng đều đặt ở trên vai của cô. Thở hổn hển một chút bài. từng cái một Đạo phun ra trên cổ của cô. Diệp Oản Oản đón lấy ánh mắt căm ghét của mọi người đang vây xem. Quả thật là hận không thể đem trên người bà vai mình ném qua cho bọn họ. Các ngươi nếu muốn dìu thì các ngươi cứ tới đi. Mỹ Nam như thế này cô ăn không tiêu, thật không chịu nổi nha. Sau một phen luống cuống tay chân, cuối cùng cô cũng đem được người đưa đến phòng y tế. Bác sĩ nhanh chóng cho Tư Hạ dùng dụng cụ chuyên dụng của bệnh ho suyễn. Sau đó lại cho hắn đi một ít kiểm tra khác. 39 độ năm, bị sốt nặng thật lợi hại, phải truyền nước biển. Đoán chừng là do bị triệu lạnh, lại quá mức hao tổn hao tổn tâm thần. Khoảng thời gian này nhất định phải chăm sóc thật tốt, nhất là nhớ trong thời gian này không thể quá kích động cũng không thể quá mệt nhọc. Bác sĩ vẻ mặt nghiêm túc dặn dò: "A, sốt cao, bị lạnh, hao tâm tổn sức." Nghe bác sĩ nói như vậy, Diệp Oản Oản không khỏi càng lúc càng chột dạ. Không phải là giả bộ a, thật sự là bị bệnh a, triệu lạnh. Tối hôm qua người này ở ven hồ đã đợi bao lâu? Ngoài trừ bác sĩ ở trong phòng, vào lúc này Trình Tuyết cùng đám người còn lại vây quanh nhìn Tư Hạ Bộ dáng yếu ớt, làm cho tất cả một đám tiểu cô nương đều ở tại chỗ khóc sứt mướt, đau lòng không chịu được. Bác sĩ bị tiếng ồn ào khóc lóc làm nhức não, tức giận trừng các cô một cái, trò ấy chẳng qua chỉ là lên cơn sốt cộng thêm phát tác ho suyễn mà thôi. Các ngươi sao phải có biểu tình như người sắp chết ở đây vậy? Được rồi, được rồi, người khác cũng đừng vây ở chỗ này nữa nhiều người như vậy bất lợi cho việc lưu thông không khí, cũng ảnh hưởng việc bệnh nhân nghỉ ngơi, toàn bộ đều đi ra ngoài đi, lưu lại một người tại là được rồi." Bác sĩ vừa dứt lời, Trình Tuyết nhất thời mong đợi hướng Tư Hạ nhìn qua, tất cả những nữ sinh khác cũng không nỡ bỏ đi. Về phần Diệp Oản Oản, cô một đường đêm từng người vượt qua, cảm giác bả vai cũng sắp đứt đoạn mất rồi, chắc chắn hắn không việc gì nữa, liền chuẩn bị lách người rời đi. Rõ ràng nơi này không phải là chỗ cô nên ở lâu. Ai ngờ, bên này cô mới vừa bước ra một bước, chỗ cổ tay liền đột nhiên bị nắm lại. Một giây kế tiếp, cô vừa cúi đầu, liền thấy được một cánh tay trắng nõn tới mức cơ hồ như trong suốt. Níu thật chặt lấy vạt áo của cô, mà đang nằm bẹp trên giường bệnh, thiếu niên đang dùng một bộ dạng ánh mắt bị ném bỏ tố cáo mà nhìn cô cậu định đi đâu vậy? Diệp Oản Oản chấm chấm chấm, đệ Đủ rồi a, sao ngươi lại diễn cái vai này chứ?" Từ Hạ cứ như vậy giữ trì tư thế cầm ống tay áo của Diệp Oản Oản. Ánh mắt lạnh lùng mà chuyển hướng nhìn những nữ sinh khác. "Các ngươi, đi ra ngoài đi, tại sao như vậy a? Tại sao lại là Diệp Oản Oản cái người xấu xí đó chứ?" Thật đáng ghét, các nữ sinh thấy vậy từng người giận đến mức giậm chân. Nhưng nam thần đều đã lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vừa trách móc vừa lần lượt rời đi. Mà thân hình Trình Tuyết khẽ run đứng ở mép giường, trong lòng đã hoàn toàn bị lửa giận tràn ngập, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Nhìn về phía Tư Hạ trên giường bệnh từng chữ từng chữ mà mở miệng hỏi. "Tư Hạ, cậu có biết chính mình đang làm gì hay không? Không cần phải nói cho tớ biết là cậu thật sự yêu thích người xấu xí này rồi chứ?" Hai con mắt của Tư Hạ nhất thời hiện lên một tia lạnh ý. "Tu hồi lời nói ban nãy của cô đi." Trình Tuyết nghe vậy sắc mặt ngẩn ra. Cô hồi lời nói ban nãy của cô sao? Chẳng lẽ ý của Tư Hạ là hắn cũng không thích Diệp Oản Oản sao? Cô ta cũng biết là không có khả năng này mà, Tư Hạ làm sao có thể thích Diệp Oản Oản được? Nhất định là có cái ẩn tình gì ở đây nha. Kết quả, cô ta mới vừa nghĩ như thế, liền nghe được Tư Hạ mở miệng nói rõ ràng từng chữ từng chữ một. Cô ấy không phải là đồ xấu xí. Trình Tuyết quả thật là giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Tư Hạ, tớ thấy cậu thật sự là điên rồi. Diệp Oản Oản, cô chớ đắc ý quá sớm. Trình Tuyết dùng sức đem Diệp Oản Oản đứng bên cạnh xô ra rồi chạy ra ngoài. Diệp Oản Oản muốn đuổi theo, nhưng ống tay áo lại bị gắt gao kéo lại, chỉ có thể tuyệt vọng quay lại, "Ai, đừng bỏ lại tớ một mình ở đây a thân." Chương 193. Làm sao lại nói không tin đây? Đế Đô, từ thị tập đoàn, hứa dịch nhận một cú điện thoại, mặt hơi biến sắc vội vàng gõ cửa phòng làm việc của tổng giám đốc nói cừu ra. Trường học mới vừa gọi điện thoại tới, nói là Tư Hạ thiếu gia phát bệnh. Tư Dạ Hàn nghe vậy, từ trong một chồng tài liệu ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi mở miệng, "Chuẩn bị xe." "Vâng." Hứa Dịch Lộ ra vẻ mặt như trong dữ liệu của hắn. Tư Hạ thiếu gia quá mức nghịch ngợm phản nghịch, ai cũng không quản được, ngay cả lời của cha mẹ hắn cũng không nghe. Cho nên lão phu nhân cố ý dặn dò ông chủ trông nom nhiều hơn. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì, ông chủ nhẹ thì phải gánh trách nhiệm, nặng thì thậm chí có thể sẽ bị hoài nghi. Thanh hòa chỉ có hiệu trưởng cùng một số rất ít mấy lãnh đạo cao cấp biết thân phận của Tư Hạ. Nghe Tư Dạ Hàn muốn tự mình tới, hiệu trưởng liền tự minh chờ ở cửa trường học, đám người bọn họ mới tới. Ông tự minh dẫn anh hướng phòng y tế đi tới. Đang êm đẹp tại sao lại phát bệnh vậy? Hứa Xịch ở một bên hỏi. Hiệu trưởng lau mồ hôi, sợ bị trách cứ vì chiếu cố không chu toàn, vội vàng trả lời, chuyện này, cái này là bởi vì thời điểm diễn tập chịu một chút kinh sợ. Bị kinh sợ hù dọa, Hứa Dịch không hiểu, thời điểm diễn tập có thể bị cái gì làm cho kinh sợ được chứ? Hiệu trưởng thần sắc khó xử trả lời, có người nói là tư hạ thiếu gia đối với cô bé diễn vai công chúa kia không thích. Tướng mạo dường như có chút dọa người. Hứa Dịch, ây cô bé kia sẽ không phải là Diệp tiểu thư chứ? Người như thế nào rồi?" Tư Dạ Hàn mở miệng, bây giờ đã không có đáng ngại, chỉ là có lên cơn sốt, đang truyền nước biển, thanh hoa, phòng y tế, tất cả mọi người đều đi hết, trong phòng y vụ liền chỉ còn lại có Diệp Oản Oản cùng Tư Hạ ở đó mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ông tay áo một mực bị kéo không thả, không có cách nào Diệp Oản Oản chỉ có thể mở miệng. "Làm sao vậy, muốn cùng Tư lại đi đến rừng cây nhỏ làm một lần nữa sao?" Cô vốn nghĩ là nhìn hắn bệnh không muốn kích thích hắn nhưng hắn lại tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Ngón tay đang nắm chặt cô không buông nhất thời vèo một tiếng dục trở về. Diệp Oản oản đối với hiệu quả này rất hài lòng, thu tay về nói, lời nên nói tối hôm qua tớ đã nói rất rõ rồi. Cậu đừng uổng phí sức lực của mình nữa, bên này hứa dịch cùng ông chủ nhà mình mới vừa đi tới cửa phòng y tế. Liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc Thanh âm này hình như là của Diệp Oản Oản, không xong rồi, cô ấy làm sao cũng ở đây. Hứa Dịch biến sắc, sau đó liền nghe được trong phòng truyền đến âm thanh kích động của Tư Hạ. Diệp Oản Oản, cậu thật sự yêu thích Tư Dạ Hàn sao? Hứa Dịch nghe được vấn đề này, trên trán mồ hôi lạnh đều xuống. Làm sao lại hỏi tới không phải lúc như vậy, là hắn quá sơ sót, biết rõ Diệp Oản Oản cùng Tư Hạ học chung một trường học. Hẳn là hắn nên sớm tới trước xác nhận tình huống của bên này đã chứ. Bên trong phòng, Diệp Oản oản thở dài một cái nói tớ đều đã nói với cậu hơn 800 lần rồi. Rốt cuộc cậu còn muốn tớ lặp lại bao nhiêu lần nữa? Tình cảm của tớ đối với cừu thúc của cậu so với kim loại còn kiên cố hơn. Yêu như bàn thạch, núi không mòn, nước sông có thể cạn, đông lôi từng trận, hạ vũ triết, thiên địa hợp, mới dám chia xa. Vậy đã đủ chưa? Hứa dịch chờ ngoài cửa chấm chấm chấm, cái Diệp Oản Oản này thật là mặt càng ngày càng dày nha. Nhưng là, Tư Hạ thiếu gia cũng không phải là một cái đèn đã cạn dầu. Nếu hắn có lòng khiêu khích, Hứa Dịch hoàn toàn không dám buông lỏng. Đang lo lắng, quả nhiên liền nghe được Tư Hạ cười lạnh một tiếng mở miệng nói tiếp Diệp Oản Oản. Cậu nói lời như vậy, chính cậu tin sao? A, cậu thích hắn, cậu thích hắn vì cái gì? Tiền của hắn, quyền thế của hắn? Hay là gương mặt đó của hắn cậu nghĩ rằng tớ không biết sao? Cậu căn bản cũng không phải là tự nguyện, còn nữa cậu ăn mặc thành bộ dáng này, hoàn toàn là vì né tránh hắn đi. Đệt, Diệp Oản Oản nhất thời khẽ nguyền rủa một tiếng, cái gấu con này quả nhiên không dễ đối phó như vậy. Lại liền trực tiếp như vậy đem gốc gác của cô đều bóc ra. Diệp Oản Oản trên trán nổi lên gân xanh, rốt cuộc tất cả nhẫn nại đều khô kiệt, không thể nhịn được nữa giống lên nói né tránh cái đầu cậu á, cậu chỉ là một cái gấu con, làm sao tớ nói lại không tin đây? Có phải là nhất định bây giờ tớ đem Tư Dạ Hàn kêu đến ở ngay trước mặt ngươi bắt hắn lên đây. Cậu CMN mới tin tưởng hay không? Chương 194, không thể thỏa mãn yêu cầu của em. Phốc khục khục ho khan khục ngoài cửa hứa dịch kinh sợ một fan trực tiếp ho khan lên tiếng. Thiếu chút nữa phổi cũng ho ra ngoài luôn. Dở ạ. Cái Diệp Oản Oản này, thật đúng là cái gì cũng dám nói a. Mặt mạnh hơn ông chủ nhà hắn gì đó lời như vậy mà cô cũng dám nói ra. Hắn quả thật không dám nhìn tới tự biểu tình của ông chủ nhà mình nữa. Cùng lúc đó, để tránh Diệp Oản Oản lại nói ra lời gì kinh người nữa, Hứa Sích vội vàng đưa tay đẩy cửa ra. "Từ Hạ thiếu gia, Diệp Diệp tiểu thư." Diệp Oản Oản đang nổi giận đùng đùng nhưng nghe tới âm thanh ngoài cửa nhất thời sống lưng cứng đờ. Tiếp đó, Vừa nghiêng đầu liền thấy hứa dịch, còn có Tư Dạ Hàn, C.M.N. Tại sao hai người kia lại ở đây? Diệp hoàn hoàn nhìn chăm chăm Tư Dạ Hàn gương mặt băng sơn làm điên đảo chúng sinh. Cảm giác chính mình giống như một chiếc tàu Titanic, cả người đều bị đụng đến tan thành rồi. Trong đầu của cô chàn đầy lời mình vừa nói đem Tư Dạ Hàn kêu đến ở ngay trước mặt người bắt hắn lên đây. Mới vừa rồi thanh âm của cô lớn như vậy, Tư Dạ Hàn tuyệt đối là nghe được, liêm sỉ của cô. Hình tượng thuần lương của cô, toàn bộ không còn nữa rồi. Đầu óc của Diệp Oản Oản ông ông tác hưởng, trước mắt kim tinh loạn lên, thật lâu mới từ trong cơn đả kích khổng lồ này phục hồi tinh thần lại. Lắp bắp nóng nảy mở miệng, "Tư Tư Dạ Hàn, sao anh lại tới đây, anh là đến xem Tư Hạ sao? Ha ha ha, mới vừa mới vừa rồi em cùng tiểu hài tử là hắn chơi đùa thôi, anh chớ coi là thật người ta tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không có tâm tư đại nghịch bất đạo như thế a." Tư Dạ Hàn không nói gì, chẳng qua là thần sắc rất là tế nhị nhìn lấy cô. Diệp Oản oản bị cặp con ngươi của Tư Dạ Hàn lạnh lùng thâm thúy kia lẳng lặng nhìn chăm chú, cũng không biết anh đang suy nghĩ gì, da đầu từng trận tê dại. Không biết qua bao lâu, ngay tại thời điểm cô muốn hận không thể phóng tới trong miếu cạo một cái đầu chọc để tỏ vẻ trong sạch của mình. Rốt cuộc nam nhân đối diện cô lãnh đạm nhẹ nhàng mở môi ra nói một câu. "Hạ Hạ còn vị thành niên?" Diệp Oản Oản sắc mặt sững sốt một chút, "À, thật sự cho nên." Cô hoàn toàn không biết tại sao Tư Dạ Hàn đột nhiên lại nói một câu không liên quan đến chuyện họ đang nói. Tư Dạ Hàn nhắm mắt, sửa sang lại ống tay áo, sau đó Phong Đạp Khinh Vân mà liếc cô một cái, "Cho nên, anh tạm thời không thể thỏa mãn yêu cầu của em được." Diệp Oản Oản hoàn... chấm chấm chấm, "Phốc," Diệp Oản Oản thiếu chút nữa tại chỗ phun máu ba lần. "Dở ạ, bởi vì Tư hạ còn vị thành niên." Cho nên không cách nào ở trước mặt hắn diễn cảnh kia. Đây là ý tứ của anh sao? Vậy nếu như Tư Hạ Trường thành chẳng lẽ liền có thể ở ngay trước mặt hắn gì đó gì đó rồi phải không a? Cái này có chỗ nào đó không đúng đi. Cô quả thật phải quỳ trước logic của Tư Dạ Hàn nha. Chuyện như vậy mà anh lại còn dùng giọng nói nghiêm trang nói ra được. Cho tới thời khắc này Tư Hạ còn nằm ở trên giường bệnh. Diệp Oản Oản liếc mắt hướng hắn nhìn một cái chỉ thấy đối phương sắc mặt hoàn toàn xanh mét, tay run run lục lọi đầu giường tìm dụng cụ phun sương. "Hài tử đáng thương a, thân thể như thế nào rồi?" Tư Dạ Hàn nói xong, ánh mắt rốt cuộc chuyển hướng đến thiếu niên đang nằm trên giường bệnh. Trên giường bệnh, Tư Hạ lạnh rên một tiếng. "Dối trá." Tư Dạ Hàn không để ý đến thái độ của Tư Hạ. Trước sau như một mặt không đổi sắc mở miệng nói, "Truyền xong dịch để cho hứa dịch đưa ngươi trở về nghỉ ngơi mấy ngày đi." Diệp Oản Oản đứng ở một bên gật đầu liên tục phụ họa theo. "Đúng vậy, đúng a, hạ hạ, thân thể của cậu thế này thật sự là quá kém. Thầm thầm thật sự là cực kỳ lo lắng, hay là cậu về nhà thật tốt nghỉ ngơi một chút đi." Thiếu niên khó khăn che ngực, cậu đã sắp bị hai người này làm cho tức chết rồi. "Cậu biến thành như vậy là do ai làm hại chứ? Hiện tại mới nhớ tới thân thể của cậu sao?" Thời điểm mới vừa rồi lái xe tốc độ cao ngược đãi cậu cho cậu ăn nhiều đồ ăn cho chó vậy. Làm sao không suy nghĩ một chút là cậu vẫn còn trẻ thơ chứ? Chương 195. Bản xác diễn xuất, cùng lúc đó, tại nhà trọ nữ sinh, bàn trang điểm của Trình Tuyết một mảnh hỗn độn, trên đất đầy những tròng kính cùng mỹ phẩm dưỡng da đắt giá bị rơi vỡ. Trong phòng ngủ ba nữ sinh khác nơm nớp lo sợ trốn ở góc phòng. Ai cũng không dám đến gần. Ba người ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, đợi nửa ngày, cho đến khi trình tuyết đem hết các đồ vật có thể đập được đập hết đi thì có một nữ sinh tóc ngắn mới dè đặt đi lên phía trước. Tiểu Tuyết, đừng nóng giận, Diệp Oản Oản là gái xấu không biết xấu hổ lại có tâm này. Tư Hạ nhất định là bị nữ nhân kia nói lời ngon tiếng ngọt lừa rồi. Thật ra thì tớ có chú ý này, bảo đảm có thể hoàn toàn vạch trần bộ mặt thật của Diệp Oản Oản đồ xấu xí đó. Trình Tuyết sắc mặt không kiên nhẫn hướng nữ sinh tóc ngắn nhìn lại. Hai nữ sinh khác vội vàng thúc giục, "Ý định gì? Cậu nói mau a." Nữ sinh tóc ngắn thần thần bí bí mà mở miệng hỏi, "Các cậu biết Diệp Oản Oản sợ nhất là chuyện gì không?" "Là chuyện gì?" Hai người không hiểu hỏi lại. Trình Tuyết cũng lộ ra thần sắc suy tư. Nữ sinh tóc ngắn hưng phấn nói, "Dĩ nhiên là tẩy trang, cùng lớp lâu như vậy rồi." Các cậu có người nào thấy qua bộ dáng không trang điểm của Diệp Oản Oản chưa? Hai người chố mắt nhìn nhau, trong đó một nữ sinh cao mập mạp dùng sức lắc đầu nói: "Còn thật không có ai. Bất quá đây không phải là điều đã được khẳng định sao? Cái xấu xí kia nào dám lộ thật mặt, trang điểm như vậy mới có thể miễn cưỡng che kín gương mặt muốn hù chết người khác nha." Một nữ sinh khác có cằm nhọn mặt đầy nụ cười chào phúng nói: Cái xấu xí kia còn ỷ vào việc không ai biết mặt thật của mình. Liền không biết xấu hổ ở trước mặt mọi người nói dáng dấp mình thật ra rất đẹp. Sợ làm cho hỗn loạn mới cố ý hóa thành như vậy nữa chứ. Thật không biết cô ta làm sao lại dám nói ra loại này nữa không biết. Fox, đại khái lấy vì tất cả mọi người đều cùng là một dạng ngu ngốc như cô ta đi. Còn có lời đồn đại nói cô ta không phải xấu như vậy căn bản chính là do giải phẫu thẩm mỹ thất bại hủy cả khuôn mặt. Cho nên mới không thể không ngày ngày trang điểm cho gương mặt mình như quỷ như vậy đó. Ta đi, giải phẫu thẩm mỹ thất bại, kiệt hay giả a, có phải là thật hay không? Trận mắt nhìn không phải liền biết rõ rồi hả? Nữ xinh tóc ngắn âm ngoan mở miệng cười. Hai người kia không hiểu nói à, cái này muốn thấy phải làm thế nào a? Nữ xinh tóc ngắn cười thần bí, ngay sau đó hướng Trình Tuyết đi tới. Bên tai của cô ta nhỏ giọng thầm thì, chỉ thấy Trình Tuyết ánh mắt lạnh lẽo âm vụ dần dần có chuyển biến. Hướng nữ sinh tóc ngắn liếc mắt nhìn, tựa hồ là đối với sự chú ý của nàng rất là hài lòng. Cái chú ý này cũng không tệ lắm, cứ dựa theo như ngươi nói mà làm đi. Đảo mắt cuối cùng đã tới ngày hội diễn văn nghệ, toàn bộ sân trường được quét dọn sạch sẽ, khắp nơi trang băng rôn hoan nghênh lãnh đạo đến đi thăm trường. Hội trường bên trong trang đèn kết hoa, Ngày đó Tư Dạ Hàn tới trường học xong, Tư Hạ liền bị đưa trở về nhà dưỡng bệnh, cho đến hôm qua mới trở về trường học. Những thứ náo loạn tàn kia của Tư Hạ cũng yên tĩnh không ít làm cho Diệp Oản Oản trải qua mấy ngày nay rất là thích ý. Chờ hôm nay kết thúc văn nghệ hội diễn, kỳ thi vào trường cao đẳng cũng sắp bắt đầu, đến lúc đó liền có thể hoàn toàn thoát khỏi cái này đóa hoa bá vương này rồi. Nghĩ đến hy vọng đang ở trước mắt, Diệp Oản Oản ngay cả khi mặc vào người mình cái bộ đồ như cái bang kia đều cảm thấy không quá khó chịu. Trình Tuyết cũng thật đủ phí tâm, chuẩn bị cho cô bộ đồng phục này so với hình dáng bình thường của cô còn đáng sợ hơn. Khăn trùm đầu da bò đầy mạng nhện, một thân áo da thú rách rưới, thật là tương đối ma huyễn. Mọi người dành thời gian tới xếp hàng trang điểm a, tất cả nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Diệp Oản Oản cậu cũng không cần, cậu cứ như vậy đi. Ha ha ha ha. Cô ta còn cần dùng hóa trang làm cái gì a? Bản sắc diễn xuất là đủ rồi. Chương 196. Tuồng kịch đặc sắc tuyệt luân. Vì vậy trang điểm trên mặt của Diệp Oản Oản vẫn là giữ vững bộ dáng bình thường của cô. Phối hợp kiểu tóc cùng một tổ hợp đồng phục này mang lại hiệu quả nổi bật. Bên trong hậu trường, tại phòng hóa trang đơn lẻ, ba nữ sinh đang bận rộn vây quanh chỉnh tuyết hóa trang cho cô ta. Oa, wow, tiểu Triết Hôm nay cậu thật sự là quá đẹp, là mỗi ngày đều mỹ có được không? Tiểu Tuyết của chúng ta là hoa khôi của trường mà. Trình Tuyết được tăng bốc nên tâm tình cũng không tệ lắm. Dùng ngón tay được bao bọc bởi bao tay tơ lụa nhẹ khẽ vuốt vuốt chính gò má được trang điểm tinh xảo của mình. Giọng nói hơi chăm chú mà mở miệng nói, "Chuyện các cậu cần làm đã chuẩn bị xong chưa?" Nữ sinh tóc ngắn vẻ mặt hưng phấn gật đầu. "Tốt rồi, tốt rồi, toàn bộ tất cả đã được an bài xong, Tiểu Tuyết cậu yên tâm." Hôm nay chúng tớ tuyệt sẽ để cho cậu nhìn một trận tuồng kịch tuyệt luân đặc sắc. Lúc này, nữ sinh cao lớn mập mạp hơi có chút do dự mở miệng nói, "Chúng ta làm như thế này nếu bị Tư Hạ biết cậu ấy có thể nổi giận hay không?" Sắc mặt của Trình Tuyết nhất thời lạnh xuống, "Ý của cậu là, Tư Hạ sẽ bởi vì cái người xấu xí kia mà cùng với ta nổi giận sao?" Mắt thấy Trình Tuyết lại nổi giận hơn, ba người vội vàng khoát tay, "Dĩ nhiên sẽ không, dĩ nhiên sẽ không." Làm sao có thể chứ? Đúng đúng đúng, chờ Tư Hạ thấy được bộ mặt thật của người xấu xí kia, nhất định sẽ chán ghét đến chết luôn. Nghe đến đó, Trình Tuyết mới thần sắc hơi tốt lên nói: "Chuyện ngày hôm nay nếu xuất hiện sai lầm, các ngươi cũng không cần đi theo ta lăn lộn nữa. Dạ dạ dạ, lần này nhất định sẽ không có vấn đề. Chúng tớ đều đã an bài tất cả thỏa đáng rồi. Tiểu Tuyết cậu cứ việc yên tâm đi." Phía trước trên sân khấu, ánh đèn sáng lên, Tiếp theo lấy một âm nhạc mãnh liệt vang lên, hai người chủ trì một nam một nữ mặt đầy nụ cười đi lên đài. Dưới đài tối om om mà ngồi đầy học sinh, lão sư cùng ban lãnh đạo. Người chủ trì tiến hành xong việc nói lời mở đầu. Khi bài diễn thuyết dài dòng của lãnh đạo kết thúc, hội diễn văn nghệ tối nay rốt cuộc cũng chính thức bắt đầu. Các ban tiết mục chủng loại phong phú đa dạng, ca hát, khiêu vũ, kịch ngắn cái gì cần có đều có thể hiện đầy đủ tài nghệ của học sinh cùng tôn chỉ phát triển toàn diện của trường học. Dưới đại đài thỉnh thoảng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt tình. Tiết mục của lớp 12F bị xếp cuối cùng vì họ muốn dùng tiết mục này áp trục sân khấu. Dù sao cũng là khó được tiết mục có hoa khôi của trường tham gia. Giáo thảo cùng sân khấu đăng diễn, ngay từ lúc tin tức mới vừa truyền ra cũng đã được người khác chăm chú theo dõi. Tiếp theo xin mời lớp 12F Tối nay mang tới cho chúng ta vở đại kịch Công chúa Bạch Tuyết. Tin tưởng đối với truyện cổ tích kinh điển này, tất cả mọi người đã nghe nhiều nên quen. Bất quá hôm nay các bạn học của chúng ta sẽ mang tới cho mọi người màn biểu diễn lớn mật sáng tạo nhất. Cùng với người khác bắt đồng, vậy không để cho chúng ta chờ đợi nữa. Bây giờ vở kịch đặc sắc này xin được phép bắt đầu. Rầm rầm, dưới đài nhất thời vang lên một trận tiếng vỗ tay kịch liệt nhất trong tối nay. Vốn là có nhiều khán giả vì chờ đợi quá lâu mà buồn ngủ nhất thời tất cả đều lên tinh thần. Thiếu nam thiếu nữ rối rít giơ tay lên tu chụp ảnh thu hình. Tai tiếng hoan hô thét chói trải qua hồi lâu không ngừng. Tư hạ, tư hạ, tư hạ, a a a, nam thần của ta rốt cuộc cũng ra sân. Trình Tuyết, Trình Tuyết, nữ thần cố gắng lên. Trong tiếng vỗ tay nhiệt tình cùng tiếng thét chói tai, màn che trên sân khấu chậm rãi dâng lên chỉ thấy Trình Tuyết một thân mặc váy dạ hội cực kỳ hoa lệ màu đỏ thẫm phong cách thời trung cổ châu Âu. Đầu đội vương miện hoàng hậu, tư thái ưu nhã đứng ở một trước mặt chiếc gương. A a a, nữ thần hôm nay cũng quá đẹp đi. Đây tuyệt đối là vương hậu đẹp nhất trong lịch sử rồi. Nữ thần sao diễn lại là vai vương hậu mà không phải là vai công chúa Bạch Tuyết? Cái này không khoa học a. Công chúa Bạch Tuyết so với vương hậu còn phải xinh đẹp hơn nhiều nha. Trang bị cho vương hậu đều là của Trình Tuyết rồi. Công chúa Bạch viết ai có thể diễn? Ngươi còn chưa biết sao? Công chúa Bạch viết là Diệp Oản Oản a. Dựa vào đâu chứ? Diệp Oản Oản, ngươi CMN trêu chọc ta sao? Đây chẳng phải là gái xấu nhất Thanh Hoa chúng ta sao? Chương 197. Giết đi để như vậy thật khó chịu. Trên đài, vương hậu, gương kia ngự ở trên tường. Thế gian ai đẹp được dường như ta? Ma kính Vương hậu ngài mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng là ta gặp được một thiếu nữ khác, hóa trang cũng không che nổi khuôn mặt đẹp kinh người của nàng. Nàng ấy mới là người xinh đẹp nhất trên thế giới. Vương hậu, không có khả năng, không có ai có thể so với ta đẹp đẽ hơn. Cô ta là ai? Ma kính, nàng ấy, môi đỏ như máu, mắt đen như gỗ mun, da trắng như tuyết, nàng ấy tên là công chúa Bạch Tuyết. Lúc này Trên võ đài đảo cục cùng bối cảnh nhanh chóng thay đổi. Diệp Oản oản lên đài, nữ hài tóc rối bời, ăn mặc váy rách rưới, chân trần đi trên đất, mặt trang điểm đậm so với Vu bà còn đáng sợ hơn. Ha ha ha ha, cái này CMN chính là công chúa Bạch Tuyết sao? Đây tuyệt đối là công chúa Bạch Tuyết xấu nhất trong lịch sử không ai sánh bằng. Khó trách người chủ trì nói có điểm mới nổi bật, cái này cũng quá có sáng tạo rồi. Ở đâu là sáng tạo a? hoàn toàn là bởi vì cái người xấu xí kia chết chiếm cứ vai diễn công chúa Bạch Tuyết không tha. Mọi người không có biện pháp nào nên đã sửa lại kịch bản. Phía dưới sân khấu thời điểm các lãnh đạo nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết xuất hiện cũng đều ngẩn ra. Nghe được lời bộc bạch giải thích nói là mẹ của công chúa Bạch Tuyết vì bảo vệ nàng mới ra lệnh cho nàng từ nhỏ đến lớn đều phải ăn mặc như vậy. Mới rối rít gật đầu một cái, thì ra là như vậy. Vương tử cùng công chúa xấu xí trong một lần ngoài ý muốn tình cờ gặp gỡ. Công chúa cứu vương tử, mặc dù công chúa xấu xí dọa người, nhưng vương tử lại bị công chúa hiền lành thật sự đả động, vẫn là rất yêu công chúa. Đoạn kịch đào rỗng tâm tư, cuối cùng đem nội dung cốt truyện cho đi qua, hơn nữa còn làm không tệ. Lão sư cùng các lãnh đạo nhìn lấy đều rất là hài lòng, thậm chí còn tán dương liên tục. Phí trên sân khấu thợ sản xuất hiện Dưới đài tất cả đều thái ồn ào lên mau giết nàng. Giết đi đừng để nhức mắt như vậy nữa để cho vương tử cùng vương hậu hạnh phúc ở chung một chỗ đi. Về phần công chúa Bạch Tuyết bị vu bà dùng trái táo độc hạ độc chết. Dưới đài chính là một mảnh hoan hô, chỉ cần nhìn phản ứng của người xem, trận võ đài kịch này có thể nói là vô cùng đổi mới. Rốt cuộc, vương tử vạn người muốn đã xuất hiện, mắt thấy nam thần mặc trang phục vương tử sặc sỡ lóa mắt chậm rãi đi tới trước quan tài kiếng. Dưới đại vẻ mặt tất cả nữ sinh quả thật là như sắp chết. Mỗi một người đều là mặt đầy sợ hãi cùng với thương tiếc. Nam thần vì lần này diễn xuất, quả thật là hy sinh quá lớn. Diệp Oản oản nằm ở quan tài kiếng cũng sắp nằm ngủ thiếp đi. Cho đến khi bên cạnh truyền tới một loạt tiếng bước chân mới thoáng tỉnh hồn lại. Lên tinh thần để ngự việc ngoài ý muốn. Vạn nhất tên tiểu tử này tại loại thời điểm này mang đến cú đánh bất ngờ muốn đùa giả thành thật. Cô thật sự sẽ bị nữ sinh toàn trường xé nát mất. Cô có thể cảm giác Tư Hạ hô hấp càng đến gần càng gần. Càng đến càng gần, biết được bao nhiêu nữ hài nghĩ muốn để cho hôn không? Không biết qua bao lâu, bên tai truyền tới một tiếng oán trách lầu bầu. Sau đó đạo hô hấp kia rốt cuộc cách xa, bị cô liên hoàn dùng đại chiêu công kích, gấu con quả nhiên yên phận không ít, Tư Hạ cuối cùng vẫn là yên vị rồi. Diệp Oản oản thở phào nhẹ nhõm vội vàng làm ra một bộ dáng bị hôn tỉnh ngồi dậy. Diễn xong nội dung cốt truyện kế tiếp, cám ơn trời đất, trận diễn xuất này cuối cùng cũng kết thúc, mà cho đến một màn cuối cùng của vở kịch kết thúc. Công chúa Bạch Tuyết cũng không lộ ra hình dáng thật của mình. Ta còn tưởng rằng cuối cùng công chúa Bạch Tuyết cũng lộ ra hình dáng tươi đẹp một chút cho người xem chứ. Lãnh đạo một trường nào đó cười ha hả mở miệng nói. Mấy vị lão sư bên cạnh biết nội tình lúng túng giản xếp. Ha ha ha, khó như vậy liền miễn đi đừng chấp nhặt nữa mà. Mấy vị lãnh đạo mời tới bên này, chúng ta đã đặt xong bàn rượu rồi. Chương 198. Bộ mặt thật của công chúa Bạch Tuyết. Hội diễn văn nghệ cuối cùng cũng kết thúc thuận lợi, các lãnh đạo thị sát đều rất hài lòng. Một đám lão sư cùng lãnh đạo nhà trường tất cả thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo tự nhiên chính là tiệc yến ăn cơm, các học sinh cũng lần lượt rời khỏi sân khấu. Bởi vì tiết mục của lớp F là tiết mục cuối cùng. Diệp Oản Oản đang chờ mấy bạn học cùng diễn xuất đang ở trên đài thu thập đạo cụ. Đi đi, lão sư cùng lãnh đạo tất cả đều đi. Nữ sinh cao gái mập thở hồng hộc chạy về hậu trường thông báo cho đám người Trình Tuyết. Nội dung vừa kịch của bọn họ đều là do lão sư nghiêm khắc khảo hạch qua. Huống chi mới vừa rồi có nhiều lão sư cùng lãnh đạo như vậy. Dưới tình huống đó, các nàng không có biện pháp tái máy tay chân. Nhưng Lạc bây giờ lại bất đồng. Trình Tuyết cho nữ sinh tóc ngắn một cái nháy mắt, nữ sinh hiểu ý cười một tiếng, lập tức nắm micro, đi tới trên đài, các vị đồng học, đều chớ nóng vội rời đi, phía dưới còn có chứng màu nha. Thành âm của nữ sinh đột ngột vang lên ở trong hội trường. Đưa đến không ít người vốn đã muốn đứng dậy rời đi nhìn qua chăm chú. Chứng màu, cái gì chứng màu? Đang ở trên đài tu thập đảo Cụ Diệp Oản Oản nghi ngờ nghiêng đầu hướng nữ sinh đang nói chuyện nhìn một cái. Nữ sinh đó là người chủ trì tối nay, cũng là một trong những người hầu nhỏ của Trình Tuyết, nghe nói như vậy, các học sinh đã chuẩn bị thối lui rối rít tò mò hướng võ đài phương hướng nhìn lại. Chứng màu, cái gì là chứng màu nha? Không biết a, cũng không phải là xem phim, không nghe nói còn có chứng màu đấy. Nữ sinh tóc ngắn tự tiếu phi tiếu hướng phương hướng của Diệp Oản Oản nhìn một cái. Mọi người muốn biết bộ mặt thật sự của công chúa Bạch Tuyết sao? Mọi người không hiểu, bộ mặt thật của công chúa Bạch Tuyết có ý gì, đây là muốn nói đến Diệp Oản Oản sao? Diệp Oản Oản thấy vậy hơi nhíu mày. Cô biết sau chuyện lần trước Trình Tuyết khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy tha cho cô. Nhưng trong trường học đã có làm một vài trò đùa trẻ con. Nhiều lắm chẳng qua cũng chỉ là tạt nước hoặc thả chuột chết. Cùng một chỗ cô lập cô. Đó đều là các loại trò lừa bịp ngây thơ, cô căn bản liền không đặt ở trên người mình, cũng không có ý định ở nơi này làm thêm chút trò hoại gây cười trên người mình lại làm cho mình hao tốn sức lực. Tới ở hôm nay, người cô một mực phòng bị là tư hạ, bây giờ diễn xuất đã kết thúc, cô tự nhiên cũng hoàn toàn thả lỏng đi xuống, nhưng mà, trong nháy mắt khi nữ sinh tóc ngắn mới nói xong, chính giữa vũ đài diệp oản oản không chút nào phòng bị mà bị một thùng nước lớn dội xuống đầu. Diệp Oản Oản trong nháy mắt bị ướt như chuột lột. Ha ha ha ha ha, thật buồn cười. Đây chính là trứng mầu sao? Mọi người dưới đài điên cuồng lại ồn ào lên lại là vỗ bàn. Diệp Oản Oản đứng tại chỗ, sắc mặt nhất thời tối xuống. Không xong rồi, cùng một chiêu rốt cục muốn dùng mấy lần đây. Nữ xinh tóc ngắn Dương Dương đắc ý mở miệng, "An Tĩnh an tĩnh, các ngươi đoán một chút, mới vừa rồi rọi xuống là cái gì?" Nghe nói như vậy, Thần sắc Diệp Oản oản nhất thời sửng sốt một chút, dưới đại đài nghị luận ầm ĩ, "Chẳng lẽ là axit, kéo xuống đi, cho cái người xấu xí kia dội axit, tương đương với giải phẫu thẩm mỹ rồi." Nhắc nhở các ngươi một chút, đây cũng không phải là nước bình thường nha." Nữ sinh tóc ngắn nhắc nhở, "Cái kia dù thế nào cũng sẽ không phải nước tẩy trang chứ?" Nữ sinh tóc ngắn nghe được trong đám người nói xong, lập tức cười hì hì mở miệng nói, "Đoán đúng rồi nha, chính là nước tẩy trang." Lúc đầu sắc mặt của Diệp Oản Oản còn không đếm xỉa tới. Nghe được ba chữ kia sau trong nháy mắt thay đổi, vội vàng đưa tay muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp, cái một thùng nước lớn kia chứa đầy dầu tẩy trang đã toàn bộ nghiêng ngã xuống. Tạt đầy đầu đầy mặt cô, cô theo bản năng duỗi tay lần mò mặt, nhất thời mò tới một tay đầy phấn lót sền sệt. Diệp Oản Oản chỉ ngây ngốc đứng ngây ngẩn ở nơi đó, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại cũng sẽ có ngày lật thuyền trong mương. Con mẹ nó, đám nhóc con này có lầm hay không, thật đúng là CMN dội dầu tẩy trang vào người cô nha. Chương 199. Mỹ nhân đẹp như vậy, thật tài tình ha ha ha ha, cười chết ta rồi, mọi người mau mau nhanh lấy điện thoại di động ra chụp lại đi. Còn chưa từng thấy cái người xấu xí này rốt cuộc hình dạng như thế nào đấy. Mọi người mau tới a, nhìn công chúa Bạch Tuyết một chút rốt cuộc có bao nhiêu mỹ ha ha. Có mấy nữ sinh không biết từ nơi nào lấy được mấy cây ống nước. Trực tiếp hướng về phía mặt của Diệp Oản Oản điên cuồng bắt đầu phun lên. Xung quanh tiếng cười to cùng tiếng thét chói tai điên cuồng cơ hồ muốn đem nóc nhà đều phá ra. Giống như một trận cuồng hoan long trọng, cách đó không xa, Giang Yên Nhiên bị đám người điên cuồng chen chúc ở phía sau. Làm sao cũng gây khó dễ chỉ có thể trợn mắt nhìn lấy, gấp đến độ sắp khóc rồi. Rất nhiều trường học đều có đoàn thể như thế, nếu họ thuộc về chuỗi thực vật cấp thấp nhất sẽ thành đối tượng đồ chơi làm vui cho tất cả mọi người khác. Chỉ vì dung mạo xấu xí, Diệp Oản Oản liền trở thành đối tượng như vậy. Trên người Diệp Oản Oản quần áo là chất da, ngược lại chống nước, nhưng bên ngoài tầng da lông kia cũng rất hút nước. Giờ phút này phảng phất như cục sắt đè ở trên người của cô. Mà tóc giả bị ướt cũng dính trên mặt cô dần dần làm tan ra lớp trang điểm. Cả người thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, mà cô càng chật vật, những người phía dưới đó liền cười càng điên cuồng. Không lâu sau đó, hội trường một lần nữa lại đầy người. Hội diễn văn nghệ đã kết thúc, nhưng trận cuồng loạn bọn hắn vừa mới bắt đầu. Diệp Oản Oản đứng ở chính giữa vũ đài, bốn phía là không có chỗ nào không có nước xịt trên người cô. Bất kể cô chạy đi đâu, cột nước liền theo hướng cô phun qua. Xấu xí, chớ núp a, tránh cái gì mà tránh nha. Không phải nói chính mình xinh đẹp tựa thiên tiên sao? Tới để cho mọi người nhìn xem đi. Gái xấu nhất trong lịch sử Thanh Hòa lập tức lộ ra hình dáng á. Mọi người không nên bỏ qua. Giờ phút này, Trình Tuyết một bộ lễ phục hoa lệ, trang điểm da mặt tinh xảo, bình tĩnh đứng ở một bên, thưởng thức bộ dáng diệp oản oản bị tóc giả dán vào vẻ mặt vẫn đục lại đáng sợ. Thường thức cô giống như một người làm trò hề đứng ở trên sân khấu. A, bất quá chỉ là một người đê tiện bẩn thỉu lại xấu xí mà cũng dám cùng với cô đoạt nam nhân sao? Diệp Oản oản hai con ngươi nguy hiểm nheo lại, ngón tay siết chặt một chút, rốt cuộc bị đám người khi dễ này kích động phát ra lửa giận. Rốt cuộc, cô cũng không cử động nữa, cũng không né tránh nữa. Chậm rãi buông xuống tay đang che chắn cột nước, một giây kế tiếp, ngón tay của cô đặt tại chính cổ áo cao mình. Một nút một nút mà bắt đầu cởi trang phục diễn ra. Uy uy, mọi người mau đến xem. Xấu xí lại muốn ngay trước mọi người cởi quần áo, thật là không biết xấu hổ nha. Ngay cả hai nữ sinh đang tạt nước thấy vậy cũng kích động dừng động tác trong tay lại. Dối Dít cầm điện thoại di động lên bắt đầu thu hình. Cái này có thể so với hội diễn văn nghệ đặc sắc nhiều hơn. Mọi người thét chói tai cùng tiếng huýt gió. Diệp Oản oản động tác trên tay vẫn không dừng lại. Một nút một nút một, cho đến khi cởi ra một nút áo cuối cùng, rào một tiếng, cô cởi bỏ được một thân trang phục diễn vừa dày vừa nặng kia. Kể cả áo lót của trang phục diễn cũng trực tiếp cởi xuống, cho đến khi bên trong chỉ còn lại có một chiếc áo đầm màu trắng trên người mình mà thôi. Tiếp đó, cô dùng áo lót của trang phục diễn mới cởi ra, không nói một lời đem phấn son còn sót lại trên mặt lau chùi hết đi toàn bộ. Cuối cùng, ngón tay che ở bên tai lục lọi mấy cái mang tóc giả trên đầu ướt rầm rề kể cả khăn trùm đầu kéo xuống dưới. Một sợi kế tiếp, một mái tóc dài đen nhánh như thác cởi ra dây cột tóc trong nháy mắt thuận theo đầu vai nữ hài rủ xuống. Mà nữ hài nguyên bản bị mái tóc giả dính chặt che chắn khuôn mặt, cũng hoàn toàn bại lộ ở trước mặt của mọi người. Hơn nữa thông qua màn ảnh lớn sau lưng lại xuất hiện rõ ràng trong mắt mỗi người. Nguyên bản hội trường bên trong đang điên cuồng ồn ào. Trong nháy mắt câm như hến những người kia đang huýt sáo, đang thét chói tai, hay đang tu hình, nhìn chằm chằm người trên võ đài tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết, đẹp đến mức không giống như nữ hài ở nhân gian, không hẹn mà cùng ngây người như phỗng, một mảnh tĩnh mịch, nữ hài đem tóc giả cầm trong tay tiện tay ném xuống đất. Ngước mắt, con ngươi sáng lạn như sao băng quét về hiện trường nhìn tất cả mọi người. Từng chữ từng chữ mà mở miệng, chơi đã rồi chứ? Mỹ nhân như vậy, cho dù là bộ dáng lãnh nhược băng sương, lại cũng đẹp đến cực hạn. Chương 200, vô số đôi mắt ở bên dưới, trên người cô gái phế phẩm này cởi ra trang phục diễn vừa dày vừa nặng. Lấy tóc giả xuống, trang điểm trên mặt cùng vẫn đục cũng bị cọ rửa tẩy đi. Trong nháy mắt vẻ mặt của cô làm cho họ thấy như Minh Châu lần nữa thấy mặt trời chói mắt. Đôi mắt lạnh giá sắc bén trên cao nhìn xuống giống như một ngọn lửa làm cho tất cả ngụy trang của cô tiêu huỷ hầu như không còn. Trong nháy mắt toát ra tất cả ánh sáng rực rỡ. Khi Tư Hạ biết được tin tức chạy đến, thấy chính là một gương mặt như tranh, hắn kinh ngạc nhìn người đứng ở dưới đài. Tất cả mọi người đều ngây ngô ở nơi đó. Đó là diệp oản oản sao? Làm sao có thể? Những người một khác trước còn đang điên cuồng cười nhạo xem kịch. Giờ phút này toàn bộ đều đã không cách nào tin ngẩn người tại chỗ. Không biết nhiều hơn bao lâu. Bên trong hội trường yên tĩnh, đột nhiên phát ra loảng soảng lang một tiếng vang thật lớn. Không biết là ai không cẩn thận đánh đổ một hàng đảo cụ. Cho đến lúc này, mọi người mới bỗng nhiên thức tình. Toàn bộ hội trường bộc phát ra tiếng kêu lớn cùng tiếng nghị luận. Nằm, C.M.N. Thật là đẹp, là mỹ nhân nha, quả thật là thịnh thế mỹ nhân. Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vậy, đó là dịp quản quản sao? Không có khả năng, ta tuyệt đối là đang nằm mơ. Diệp Hoàn oản người xấu xí kia làm sao có thể đẹp như thế được? Người sở trái tim ta một cái đi, nhảy như sắp bay ra khỏi lồng ngực rồi. Ta cảm thấy được như bắt đầu yêu. Cái này CMN đơn giản là nữ thần trong mộng của ta nha. Trời ơi, cái này chính là người các ngươi nói gái xấu nhất Thanh Hòa sao? Cái này nhất định là các ngươi lừa gạt tiểu học đệ chúng ta đúng không? Vì tỷ tỷ này đẹp đến mức nổ tung. Uy uy uy thằng nhóc ngươi không lo ở trong trường mình học hành tử tế lại chạy tới theo chúng ta cướp học tỉ. Quy tắc tới trước tới sau có hiểu hay không? Chính giữa vũ đài, Diệp Oản Oản nhìn lấy dưới đài mọi người điên cuồng còn hơn hồi nãy nữa. Hơi hơi nhíu mày. Nhất là những nam sinh kia, một giây trước vẫn còn đang châm chọc đối với cô, một giây sau lại mở miệng điên cuồng bày tỏ gọi cô một tiếng nữ thần. Cô giữ bộ dạng của mình lâu như vậy, Vốn là dự định ít nhất cũng qua được tốt nghiệp, kết quả một chiêu phá hết, toàn bộ đều xong rồi. Một đóa hoa đào đều có thể muốn mất nửa cái mạng nhỏ của cô rồi. Nếu như là một đoàn vậy thì cô có nhiều hơn một cái mạng cũng không đủ dùng đâu. Diệp Oản Oản đang nhấc đầu, ánh mắt xéo qua đột nhiên thấy được Giang Yên Nhiên đang đứng trong đám người. Giang Yên Nhiên tựa hồ là bị đám người xô đẩy đẩy ngã. Sắc mặt nghiêm chỉnh thống khổ ngã xuống đất. Sự chú ý của mọi người hiện tại đều tập trung trên người của cô, thậm chí còn không ngừng có người ở bên trong chen chúc. Tình cảnh hỗn loạn tưng bừng, căn bản không có người chú ý tới Yên Nhiên. Mắt thấy đám người vẫn còn đang đưa đẩy, Diệp Oản Oản lập tức cất bước hướng dưới đài đi tới. Đám người vốn đang chen lấn nhìn thấy Diệp Oản Oản đi tới, toàn bộ đều lộ ra biểu tình kích động không thôi, giống như là thủy triều tự phát tự động mà nhường ra một con đường. Ai Nữ thần muốn đi đâu à? Không biết a, có phải là đi tìm Tư Hạ hay không? Tư Hạ đang đứng ngẩn ngơ dưới sân khấu thấy Diệp Oản Oản đi tới. Con ngươi cũng hơi hơi co rúc lại một cái, nhưng mà mọi người lại nhìn thấy, Diệp Oản Oản vượt qua Tư Hạ, đi tới trước mặt của Giang Yên Nhiên, "Trật chân rồi sao Yên Nhiên?" Giang Yên Nhiên lắc đầu một cái, không nghĩ tới Diệp Oản Oản dưới tình huống này lại còn có thể phát hiện ra mình. "Không, không việc gì." Diệp Oản Oản cau mày. Đỗ Yên Yên đứng lên, tớ đưa cậu đi đến phòng y tế. Ách nữ thần lại là đi tìm Giang Yên Yên. Bát quái mọi người mong chờ được nhìn thấy không xảy ra. Trong lúc nhất thời mang tới một trận thất vọng, nhưng ánh mắt của mọi người như cũ không nỡ rời khỏi trên người của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản vốn là đã muốn đi, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía Trình Tuyết cách đó không xa, hơi hơi nhếch miệng mở miệng nói, "Trình Đại Hoa khôi, như cô mong muốn, cô có thấy hài lòng không?" Nói xong câu này, Diệp Oản Oản mới không nhanh không chậm mang theo Giang Yên Nhiên rời đi. Chương 201: Hoa khôi của trường đổi người. Ngươi, Trình Tuyết nhìn trong chốc Diệp Oản Oản, đứng tại chỗ giận đến mức tối sầm mặt lại. Vô luận cô ta đã từng tưởng tượng như thế nào đi nữa cũng không bao giờ nghĩ ra. Dưới lớp trang điểm đáng sợ kia của Diệp Oản Oản lại là một gương mặt xinh đẹp như vậy. Mà ở trước gương mặt đó của Diệp Oản Oản, việc cô ta tối nay phí hết tâm tư trang điểm tinh xảo cùng váy dạ hội hoa lệ tất cả đều trở thành một trận trò cười. Giờ phút này, mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm về phía của Trình Tuyết. Toàn bộ đều lộ ra ánh mắt khác thường, châu đầu kê tai xì xào bàn tán. Diệp Oản Oản tháo tất cả trang sức cùng tẩy trang gương mặt của mình hoàn toàn lộ ra dung nhan chân thật nhất, trên người cũng chỉ mặc đơn giản một bộ váy màu trắng. Dem lại cảm giác tốt hơn nhiều so với trang phục lộng lẫy của Trình Tuyết Hoa khôi của trường Thanh Hòa bọn họ. Làm cho hình tượng nữ thần trong lòng tất cả nam sinh trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn. Đây là cái chuyện gì a? Các ngươi có còn nhớ Diệp Oản Oản đã từng nói, cô ấy không muốn để lộ hình dáng thật sự của mình là bởi vì sợ phiền toái sợ làm cho mọi thứ hỗn loạn lên sao? Hảo a, Vậy mà đây lại là sự thật, cái này cũng quá sáng trói làm mù mắt người khác rồi à. Có thể không mù đức sao, cũng sắp tốt nghiệp, ta lại mới biết trường học của mình lại có một đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành như vậy. Cái nhan sắc này quả thật là cách xa trình hoa khôi của chúng ta 18 con phố. Diệp hoàn hoàn nếu sớm một chút lộ ra bộ mặt thật. Làm gì còn có chuyên trình tuyết ở đây diễu võ dương oai chứ? Hôm nay vừa nhìn là biết chính trình tuyết làm ra chứ còn ai nữa? vốn là muốn dạy dỗ Diệp Oản Oản, ai ngờ lại là tự mình vả và vào mặt mình. Diệp Oản Oản cùng Trình Tuyết, quả nhiên chính là công chúa Bạch Tuyết cùng ác độc vương hậu. Tuyệt vời quá a, tối nay quả thật là quá huyền ảo rồi. Ta đến bây giờ còn không hiểu lắm, hoa khôi của trường Thanh Hoa lại bị một người xấu xí làm mất mặt. Ai nói xấu xí, ai nói xấu xí, ai nói nữ thần của ta là xấu xí đấy? nữ thần của ta rõ ràng mới thật sự là hoa khôi của trường Thanh Hoa. Không tin tới PK, xin vào nhóm, cái này còn cần bỏ phiếu sao? Hoa khôi của trường Thanh Hoa chúng ta cũng nên thăng cấp đổi người rồi a. Trình Tuyết nhìn lấy những ánh mắt chào phúng cùng nghe những lời nghị luận bàn tán kia. Hung hăng đẩy hai người hầu bên cạnh ra hướng phóng trong hậu trường chạy tới. Vừa chạy như điên vừa dùng sức lôi kéo lễ phục hoa lệ trên người. Mà nữ sinh tóc ngắn người bày ra kế hoạch này cho Trình Tuyết. Một tay chủ tính để cho Diệp Oản Oản tháo bỏ lớp trang điểm vào lúc này sớm đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Cô ta nào dám vào lúc này tiến tới trước mặt Trình Tuyết được. Vội vàng cúi đầu xuống có thể trốn xa bao nhiêu liền đi trốn bấy nhiêu. Trong đám người đang huyên náo, Trầm Mộng Kỳ gắt gao nắm chặt quả đấm đứng ở trong góc nhỏ. Sắc mặt một mảnh âm u, đáng chết, dựa vào cái gì? dựa vào cái gì bây giờ cô ta rơi vào cảnh người gặp người chửi rủa. Mà Diệp Oản Oản cái người xấu xí kia chẳng qua chỉ là lộ ra bộ mặt thật mà thôi lại đột nhiên thành nữ thần ở Thanh Hoa. Thậm chí thay thế Trình Tuyết trở thành hoa khôi của trường. Hết thải các thứ này rốt cuộc là có vấn đề chỗ nào chứ? Bắt đầu từ khi Diệp Oản Oản không có dựa theo dự đoán của cô ta cùng Cố Việt Trạch rời khỏi Cẩm Viên. Sau đó tất cả đều diễn tiến theo chiều hướng mà cô ta không thể khống chế nổi. Không chỉ như thế, Diệp Oản Oản đối với cô ta cũng càng ngày càng xa lánh, ngược lại cùng Giang Yên Nhiên càng ngày càng gần. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Trầm Mộng Kỳ liếc nhìn tên người gọi đến, hít sâu một hơi hướng bên ngoài hội trường đi ra, nhìn tên người gọi điện thoại đến, trên mặt của Trầm Mộng Kỳ hiện lên vẻ chán ghét, nhưng thời điểm nhận điện thoại, âm thanh vẫn rất là mềm mại nói alo, Mộ Phàm ca sao? Hôm nay diễn xuất thuận lợi chứ? coi như không tồi, Trầm Mộng Kỳ sắc mặt lạnh lùng đáp lời. "A, phận lợi." Buổi biểu diễn ba lê này cô ta trình diễn vở Thiên Nga Đen xuất sắc nhất. Tối nay vốn nên là buổi diễn sặc sỡ lóa mắt nhất, nhưng có thể bởi vì sự kiện xảy ra với Tống Tử Hàng kia. Thời điểm cô ta lên đài, phía dưới chờ đợi cô ta chỉ có một mảnh hít hà. Chương 202: Về nhà vuốt lông đại ma đầu. Đầu bên kia điện thoại di động phát hiện được thanh âm của Mộng Kỳ có chút xa xút. Vội vàng lo âu mở miệng hỏi, vẫn còn đang bởi vì chuyện kia nên làm cho tâm tình không tốt sao? Trầm Mộng Kỳ nghe vậy nhất thời ủy khuất nhẹ nhàng sụt sùi khóc. "Mộ phàm ca, em thật khó chịu, thật quá khó chịu, rõ ràng từ đầu tới cuối đều là người nam sinh kia dây dưa với em. Uy hiếp em, tại sao lại không có người tin tưởng em? Ngoan ngoãn nào, còn có anh tin tưởng em a." chân chính tích em, người yêu em đều sẽ tin tưởng em, cần gì phải bởi vì một người không quan trọng mà thương tâm chứ. Nhưng là Oản Oản, ngay cả Oản Oản cậu ấy cũng không tin em nha. Trầm Mộng kỳ kích động mở miệng, phảng phất đau lòng đến cực hạn, nghe được tên của Diệp Oản Oản, Diệp Mộ Phàm ở đầu kia điện thoại di động trong nháy mắt yên lặng. Một hồi lâu sau mới mở miệng, giọng nói lại rõ ràng lạnh xuống, con bé đó không tin cũng không sao. Trước đây anh đã khuyên em rồi chứ cùng con bé qua lại quá gần gũi thân thiết. Diệp Oản Oản không đáng giá để em đối đãi thật lòng như vậy đâu. Nhưng mà em một mực coi Oản Oản là bằng hữu tốt nhất của mình mà. Loại bằng hữu này, em không có cũng được. Tốt rồi, đừng nghĩ đến chuyện không chuyện vui nữa. Hãy suy nghĩ một chút đến chuyện sau khi tốt nghiệp em là sẽ trở thành đại minh tinh vạn người ngưỡng mộ. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều rất nhiều người thích em nha. Ánh mắt của Trầm Mộng Kỳ sáng lên một cái. Có thật không? Em thực sự có thể trở thành đại minh tinh sao? Dĩ nhiên rồi, anh nhất định sẽ làm cho em trở thành ngôi sao mới nổi bật và chói mắt nhất. Sau khi đến phòng y tế kiểm tra xong, Diệp Oản Oản liền cùng Giang Yên Nhiên trở lại nhà trọ. Giang Yên Nhiên ngồi ở mép giường, lo âu hướng Diệp Oản Oản nhìn sang. "Oản Oản, cậu không sao chứ?" Mặc dù Diệp Oản Oản bình thường thoạt nhìn như là đối với cái gì cũng không quan tâm, Nhưng cô lại nhìn ra được, trong nội tâm của cô ấy ẩn chứa rất nhiều chuyện, bao gồm gương mặt này của mình. Sở dĩ cô ấy không muốn lộ ra hình dáng thật chỉ sợ cũng là có ẩn tình khác. Bây giờ bị lộ ra, bị tất cả mọi người thấy, điều này thật không có quan hệ gì sao? Diệp Oản oản cười khổ giang tay ra, thành thật mà nói, thật ra thì có chuyện, hơn nữa là chuyện rất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, Giang Yên Nhiên nhất thời thay đổi sắc mặt. Rốt cuộc tại sao cậu một mực không muốn lộ ra diện mạo thật sự của mình vậy? Dĩ nhiên là sợ kiếp đào hoa a. Bạn trai của tớ rất thích chăn dẫm." Diệp Oản Oản than thở nói. Giang Yên Nhiên nghe vậy sững sờ một lúc tiếp theo chợt thở phào nhẹ nhõm. Cô còn tưởng rằng có hậu quả đáng sợ gì nữa chứ. Kết quả lại bị vẻ mặt ân ái của Oản Oản làm cho xao động. Diệp Oản Oản biết Giang Yên Nhiên đang suy nghĩ gì nhưng cũng không có giải thích. Ai Vị kia nhà cô nếu thật chỉ là ăn một chút giấm thì đã tốt nhưng vị kia nhà cô khi ghen lên muốn mạng của cô chứ không phải điều gì khác nha. Vì bảo vệ tính mạng của mình, Diệp Hoãn Oản cảm giác được mình nhất định trước thời hạn phải nghĩ xong phương pháp ứng đối với anh thôi. Yên Nhiên, có chuyện này tớ muốn nói với cậu có thể trong khoảng thời gian này. Tớ sẽ không ở nhà trọ với cậu nữa. Diệp Hoãn Oản mở miệng nói, "Không ở nhà trọ, cậu phải về nhà ở rồi sao?" Giang Yên Nhiên hỏi. Diệp Oản Oản nghe vậy, thần sắc nhất thời khẽ run, về nhà cô nào còn có nhà để có thể trở về a. A, đúng vậy, tứ muốn về nhà ở tự nhiên có chút nhớ nhà. Diệp Oản Oản chỉ có thể thuận theo lời của Giang Yên Nhiên mở miệng nói. Cô chung quy không thể trả lời là mình trở về để vuốt lông cho đại ma đầu nào đó được chứ. Nghe Trầm Mộng Kỳ nói, chiếc dây cậu cùng trong nhà huyên náo rất căng, bây giờ có thể nghĩ thông suốt rồi cũng tốt cha mẹ nào mà không muốn tốt cho con gái mình chứ? Có hiểu lầm gì đó nên nói rõ nếu có thể, đừng chờ đến sau này hối hận không kịp đâu." Giang Yên Nhiên khuyên nhủ, Diệp Oản Oản gật đầu ư, tớ biết. Chương 203. Nhớ anh đến mức ngủ không yên giấc, trước khi đi ngủ, Diệp Oản Oản gửi cho Tư Dạ Hàn một cái tin nhắn ngắn. "Thần ái, người ta rất muốn gặp anh nha. Mỗi ngày đều nhớ anh đến mức ngủ không yên giấc." em chuẩn bị cùng lão sư xin học ngoại chú, không ở nhà trọ nữa, cho nên bắt đầu từ thứ 6 này, em sẽ trực tiếp về nhà ở á, anh có vui hay không? Bây giờ Tần Nhược Hi đã trở lại phía bên Tư Dạ Hàn, cô cũng muốn nắm chặt hơn một chút. Cộng thêm sắp đến thời gian thi vào trường cao đẳng, cô còn có thể nhân cơ hội này tìm Tư Dạ Hàn giúp cô bù lại một chút kiến thức số học. Nhất cử lưỡng tiện a. Không qua mấy giây, tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại di động vang lên. Tư Dạ Hàn trở về cho cô một chữ. Ừ, Diệp Oản Oản trốn trong chăn trộm cười. Ai, cô thật là muốn biết Tư Dạ Hàn mỗi lần nhìn thấy tin nhắn kiểu tê dại người này của cô rốt cuộc có biểu tình gì. Thật là bội phục anh mỗi lần lại còn đều có thể bình tĩnh như vậy mà nói chuyện với cô. Đúng rồi, đúng rồi, Đại Bạch có ở nhà không? Em muốn cùng chơi với Đại Bạch. Diệp Oản Oản lại cố ý nhắn thêm một câu nữa. Gào, cô thật sự rất muốn Đại Bạch nha chính là không biết Đại Bạch có ở Cẩm Viên hay không a. Lần này đầu kia điện thoại di động cách rất lâu mới có tin nhắn trả lời lại. Nó có ở nhà, quá tốt rồi, nghĩ đến việc cô chồng cải trắng cùng với Đại Bạch, Diệp Oản Oản nhất thời đối với việc trở về Cẩm Viên đều không còn bài xích nhiều nữa. Đêm khuya, Cẩm Viên, Hứa Dịch đột nhiên bị ông chủ nhà mình kêu tới, nói hắn làm một nhiệm vụ mà hắn nằm mơ cũng không bao giờ ngờ tới. Từ Dạ Hàn Đi tìm đem sát trở về Cẩm Viên đi." Dạ, hứa dịch sừng sờ, hơn nửa đêm rồi ông chủ còn muốn để hắn đi lê trên núi tìm sát về sao? Tên kia vào lúc này còn không biết đang đi săn ở nơi nào vậy mà ông chủ lại muốn hắn tới chỗ nào tìm nó chứ? Trời tối trong mờ, ông chủ không sợ hắn bị dã thú tha đi hả? Còn có việc gì sao?" Tư Dạ Hàn ngước mắt lên nhìn hắn một cái. "Không, không có, thuộc hạ đi tìm liền đây." trước thứ 6 tìm tới là được. Vâng, hứa dịch đau khổ mà lĩnh mệnh hắn phải mang người lên khắp núi mà tìm lão hổ về. Thật sự không nghĩ ra vì sao ông chủ lại muốn tìm sát gấp như vậy chứ? Còn gia hạn trước thứ 6 nhất định phải tìm được nữa chứ. Sáng ngày thứ 2, Diệp Oản oản theo thói quen mang ra túi trang điểm cực lớn của mình. Lấy ra xong mới phát hiện tối hôm qua mặt của cô đã bị lộ. Cho nên, trang điểm có còn có tác dụng gì được nữa chứ? tiếp tục trang điểm chính là dấu đầu hở đuôi nhưng nếu không trang điểm hậu quả mà cô phải nhận cũng không khá hơn chút nào. Diệp Oản Oản còn đang đắn đo suy nghĩ, dưới lầu đột nhiên truyền tới một trận âm thanh huyên náo, mơ hồ còn kèm theo tên của cô, làm sao lại ồn ào như vậy? Diệp Oản Oản cau mày. Giang Yên Nhiên từ sân thượng đi vào nhìn cô một cái bộ dạng muốn nói lại thôi. Cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng nói, "Cậu tự đi nhìn đi." Diệp Oản Oản vẻ mặt mê mang, Tình huống gì vậy? Diệp Oản Oản thả bộ trang điểm trong tay xuống gãi đầu một cái. Đứng dậy hướng sân thượng đi tới. A a a a a, nữ thần, nữ thần, nữ thần, Oản Oản nữ thần, nữ thần đi ra, nữ thần ta yêu ngươi. Nữ thần mới vừa rời giường bộ dáng xinh đẹp hơn tiên tiên ta muốn gào khóc gào khóc a. Nữ thần ta có một món quà muốn tặng cho ngươi. Diệp Oản Oản mới vừa đi lên sân thượng thiếu chút nữa tiếng quát hò hét khoa trương ở dưới lầu xông vào màn nhĩ. Lúc này cô mới phát hiện ra ở dưới lầu một đám người đông nghịt đang vây quanh. Phần lớn đều là nam sinh, mà bên cạnh phòng của cô còn có mấy tòa nhà trọ nữ sinh khác cửa sổ mấy dãy đó cơ hồ tất cả đều mở ra. Tất cả mọi người đều đang thò đầu ra xem náo nhiệt, chỉ là e sợ cho thiên hạ không loạn. Quản lý tòa nhà nghe được động tĩnh đã ra hiểu tới nhắc nhở nhiều lần nhưng căn bản vô dụng. Diệp Oản Oản trên trán đầy hắc tuyến trong nháy mắt quét xuống. Mặc dù ít hay nhiều cũng sẽ có phiền toái nhưng điều này so với trong tưởng tượng của cô còn khoa trương hơn. Bất quá cũng khó trách, tối hôm qua nhiều người như vậy vừa chụp hình lại vừa thu hình. Sự tình khẳng định đã sớm truyền khắp nơi rồi cộng thêm sinh hoạt của học sinh luôn khô khan buồn chán cho nên nếu có một chút một ít chuyện có thể bát quái thì rất tốt nha. Hướng chi cảnh tượng tối hôm qua bùng nổ như thế. Chương 204. Sắc đẹp thịnh yến, lớp F, Tư Hạ thấy vẻ mặt ghét bỏ của Diệp Oản Oản sắc mặt nhất thời tối lại còn không phải là nhìn thấy cậu khóc quá đáng thương nên tớ mới mạo hiểm trinh tiết khó giữ của mình giúp cậu giải được nguy hiểm sao? Cậu lại còn bày ra vẻ mặt ghét bỏ như vậy Diệp Oản oản nghe xung quanh thét chói tai, nhìn qua mấy nữ sinh không ngừng chạy tới vây xem quả thật là nói gì không nói. Nói như vậy thật làm cô nghẹn lời, Trình Thiết khó giữ được cuộc cậu ta rất quan trọng sao? Giờ thì mạng nhỏ của cô cũng sắp khó giữ được rồi a. Ánh mắt mấy nữ sinh nhìn chằm chằm cô kia quả thật là như sói như hổ. Đang lúc này, trong tiếng thét chói tai hưng phấn, đột nhiên vang lên một cái âm thanh bén nhọn đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ. Dáng dấp đẹp mắt thì thế nào? Dáng dấp đẹp mắt liền có thể ở khắp nơi cấu kết đàn ông sao? Đúng vậy, Tư Hạ rõ ràng là nam nhân của tiểu Tuyết, cô ta đúng kẻ thứ ba không biết xấu hổ. Nghe được những lời này, biểu tình trên mặt Tư Hạ nhất thời lạnh xuống. Tôi trở thành nam nhân của cô ta lúc nào sao tôi lại không biết? Trình gia muốn cùng Tư gia có chút quan hệ để có thể nhờ vả nên cố gắng đem con gái mình đưa tới muốn kết thành thông gia. Tư Hạ chẳng qua chỉ là nhìn gương mặt đó của cô ta coi như thuận mắt cho cô ta mấy phần mặt mũi, cô ta ngược lại lấy điều đó suy diễn để hắn thành nam nhân của cô ta. Người hầu nhỏ của Trình Tuyết bị lời của Tư Hạ tụ đánh vào mặt mình nhất thời không nói ra lời. Mà Trình Tuyết nhìn lấy Tư Hạ đối với Diệp Oản Oản bộ dạng bảo vệ cùng bên vực ký đã sớm giận đến phát run. Cười lạnh không rất hướng Diệp Oản Oản nhìn lại nói Diệp Oản Oản, là tôi xem thường cô. Cô ngược lại thật là có bản lãnh, ngay cả Tư Hạ đều là đối với cô nói gì nghe nấy. Trên phương diện mỹ hoặc nam nhân này, tôi quả thật tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Diệp Oản oản không nói gì nhưng trong lòng đã ói không biết bao nhiêu lần. Cô là đại chất tư kính giả yêu trẻ, nghe lời Mã Trình Tuyết nói có vấn đề gì đó không đúng lắm a. Tư Hạ sắc mặt đã càng phát ra vẻ không kiên nhẫn. Không muốn chết liền im miệng đi. Trình Tuyết sợ phút này đã hoàn toàn bùng nổ, mặt mũi gần như vặn vẹo giọng thê thê nói: "Im miệng, tớ tại sao phải im miệng? Chẳng lẽ tớ nói sai sao? Rõ ràng chính là cô ta không biết xấu hổ cướp nam nhân của tớ." Diệp Oản oản sắc mặt lạnh lùng: "Bạn học Trình Tuyết, tớ nghĩ là cậu dường như đã nghĩ sai rồi cái gì rồi. Tớ đã sớm nói qua chuyện tớ đã có bạn trai, lấy điều kiện bạn trai của tớ thì tớ thực sự không cần phải cướp đồ đạc của người khác nha." Nghe nói như vậy, sắc mặt của Tư Hạ nhất thời đen như đáy nồi. Cô coi như là muốn chứng minh sự thanh bạch của mình thì cũng đừng hướng trên người của cậu đâm một đao như vậy chứ. Về phần Trình Tuyết chính là ở tại chỗ cười chào phúng lên tiếng. "Ha a, bạn trai của cô so với điều kiện của Tư Hạ còn khá hơn sao?" Diệp Oản oản, cô cũng thật là dám nói. "Cô biết Tư Hạ là ai không?" Đứng ở một bên người hầu nhỏ nhất thời liên tục phụ họa. Thật là cười chết người. Loại nói dối cũng không sợ đau đầu lưỡi, đem chúng ta trở thành người không có kiến thức ngu ngốc sao? Cô ta là hồ ly tinh cũng chỉ xứng cấu kết với lão đầu tử có tiền mà thôi. Người ở xung quanh nghe lời nói của Diệp Oản Oản xong cũng không nói gì. Người hầu nhỏ của Trình Tuyết kia lời nói mặc dù có chút khó nghe nhưng ngược cũng là sự thật. Dù sao Diệp Oản Oản bây giờ chính là một thiên kim không ai muốn. Duy nhất có chỉ có một gương mặt có thể so sánh cùng Trình Tuyết Thế gia tiểu thư. Còn mấy thứ còn lại hoàn toàn không có cách nào sánh được. Diệp Oản Oản này mặt dày như da trâu nha. Lúc trước cô ta còn thổi phồng lên nói cái gì mà bạn trai của cô ta so với Tư Hạ còn đẹp trai hơn gấp trăm lần. Quá nổ rồi nha. Đám người đang mồm năm miệng mười nghị luận, không biết ai đột nhiên nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ phát ra một tiếng thét kinh hãi oa. Wow. Tốt thật là đẹp trai, làm sao có người như vậy được? Các cậu mau nhìn người nam nhân đối diện kia đi. Mau nhìn mau nhìn a. Mọi người chỉ thấy đối diện trên thiên kiều có một người đang đi lại. Nam nhân mặc một bộ tây trang màu đen thuần, sóng mũi cao, lãnh đạm môi mỏng màu anh đào, hai hàng lông mày đen tỉ mỉ đường danh hoàn mỹ, da trắng ngần giống như được nhuộm trắng giống như thần thoại Hy Lạp. Bên người của nam nhân có một người khác đang đứng, thần thái cung kính thay hắn giữ một cái ô màu đen, mà nam nhân đứng ở dưới ô dù. Từng bước từng bước đạp mưa gió mà tới giống như một bức tranh sơn thủy. Nếu không có tiếng nói trong bụng mình về tư hạ thì mọi người đã không đủ tỉnh táo để gắng gượng vượt qua trận sắc đẹp thịnh yến này. Bọn họ không chút dao động đứng ở tại chỗ, không dám phát ra một tia âm thanh nào sợ hồ sợ phát ra một chút âm thanh sẽ đánh vỡ hình ảnh mộng cảnh này. Chương 205: Yêu Nguyệt Điên Đảo Trúng Sinh. A a a, ta đi, tốt thật là đẹp trai a nào chỉ là đẹp trai, cái này vượt qua phạm vi nhân loại đi, cũng quá phạm thượng rồi. Trọng yếu là khí chất, là khí chất a, trời ơi, ta bị đẹp trai làm choáng váng đi mất rồi. Khi thấy ngoài cửa sổ một màn này, Diệp Oản oản cả người đều ngây ngô đứng ở chỗ đó. Trong nháy mắt tiếng thét chói tai bên tai cô tất cả đều cách xa cô chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch chỉ còn lại người nam nhân trước mắt kia. Nam nhân Bạn kia gương mặt lạnh đại, giá xa cách hoàn mỹ không Dinex, có một tí hỏi... tì vết nào. Trong mưa gió đứng dưới ô chậm rãi đi tới. Quả thật là giống như một đại ma đầu ở trong huyệt động ẩn núp ngàn năm. Dung nhan yêu nghiệt điên đảo chúng sinh lại đột nhiên xuất hiện đến nhân gian. Ta phi a, cô nhìn thấy gì vậy? Tự tư, tư Dạ Hàn. Phản ứng đầu tiên của Diệp Oản Oản là bị sắc đẹp của đại ma đầu chấn động đến trợn mắt hốc mồm lòng say thần mê. Phản ứng thứ hai là, xong rồi, ngày này năm sau sẽ là ngày rỗ của cô rồi. Đệ, tại sao Tại sao Tư Dạ Hàn lại đột nhiên xuất hiện ở trường học a a a? Trên người của cô còn mặc y phục của nam nhân khác mà bên cạnh cô lại còn có một nam nhân ăn mặc không hoàn chỉnh ngồi bên cạnh nữa chứ. Với hình ảnh kiểu này cô chết 100 lần cũng chưa đủ. Cô quả thật là sắp muốn điên lên rồi. Ta CMN phải bị ngươi hại chết rồi a đồ hỗn đản. Diệp Oản Oản vừa nói một bên tay chân luống cuống vội vàng đem quần áo trên người cởi xuống. Nhưng rõ ràng đã muộn. Chỗ ngồi của cô quá gần cửa, cô có thể khẳng định mới vừa rồi Tư Dạ Hàn tuyệt đối đã thấy cô. Bây giờ hành động này quả thật không khác nào dấu đầu hở đuôi. Có thật giật mình, Tư Hạ ở một bên thu hồi ánh mắt của mình trên người Tư Dạ Hàn. Nhìn qua thấy cô cởi ra bộ quần áo kia, sắc mặt nhất thời có chút không vui, cậu sợ hắn như vậy sao? Diệp Oản oản liếc cậu một cái nói tứ sợ anh ta. Cậu đùa sao, anh ấy chính là ba ba của tứ nha. Mỗi lần thấy anh cô đều hẩn không thể quỳ xuống anh kêu anh là phụ vương a. Tư hạ chấm chấm chấm. Giờ phút này, mọi người ở lớp a cũng phát hiện sự tồn tại của Tư Dạ Hàn. Một cái hai cái con ngươi cũng nhìn đến sắc rất xuống. Ta đi, người này là ai, là ai là ai là vậy? Cái này cũng quá quá tuấn tú đi. Tại sao lại xuất hiện ở trường học của chúng ta? Nhìn tuổi tác cũng không có thể là phụ huynh học sinh a. Đến tìm giáo lãnh đạo sao? Không biết a, hoàn toàn chưa từng thấy. Hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì? Hết yêu nghiệt này rồi đến người kia, ta chịu hết nổi rồi toàn bộ mau xuất hiện hết đi a. Xin nhờ, bất kể là hot boy trước kia hay là hot boy hiện tại cùng với vị này hoàn toàn không thể so sánh với nhau được nha. Người này không chỉ là đẹp trai, hơn nữa khí chất quá đáng sợ, lai lịch khẳng định không nhỏ. CMN quá hiếu kỳ rồi, rốt cuộc là người nào? thật giống như hướng phương hướng của lớp F đi tới nha. Đang lúc mọi người kịch liệt thảo luận, Trầm Mộng Kỳ sớm đã hoàn toàn đờ đẫn, trong con ngươi tràn đầy si mê cũng không cách nào tin tưởng. Từ từ Dạ Hàn hắn lại tới trường học, ngày trước thông qua quan hệ của Diệp Oản Oản, cô ta dầu gì cũng còn có thể gặp được Tư Dạ Hàn mấy lần. Nhưng từ khi cô liên lạc với Cố Việt Trạch xúc Diệp Oản Oản rời đi, kết quả thất bại trong lần đó làm cho cô ta cũng không có cơ hội thấy qua Tư Dạ Hàn nữa. Vô luận cô ta dùng bao nhiêu biện pháp muốn rực xây Diệp Oản Oản để cho Oản Oản tách ra khỏi Tư Dạ Hàn như thế nào đi nữa thì cái đầu ngu xuẩn kia vẫn không bị mắc lừa. Đây là khoảng thời gian dài nhất từ trước tới nay cô ta mới thấy hắn. Khi thấy nam nhân trong nháy mắt, nguyên bản hy vọng mà cô ta mơ hồ đã tắt trong nháy mắt lại bắt đầu cháy rừng rực. Tống tử hàng tính là gì? Diệp mộ phàm tính là gì? Tư hạ tính là gì? Nam nhân như vậy Nếu như có thể cùng nam nhân như vậy ở chung một chỗ. Trầm Mộng Kỳ cảm xúc đang dâng trào, đột nhiên thấy hướng Tư Dạ Hàn đi tới tựa hồ là phương hướng của lớp F. Vì vậy sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Chương 206. Có tin hay không ta đem quần cũng cởi. Trầm Mộng Kỳ cảm xúc đang dâng trào, đột nhiên thấy hướng Tư Dạ Hàn đi tới tựa hồ là phương hướng của lớp F. Vì vậy sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Tư Dạ Hàn là đi tìm Diệp Oản Oản sao? Đây chẳng phải là để cho tất cả mọi người đều biết Tư Dạ Hàn có quan hệ với Diệp Oản Oản. Tên ngu xuẩn kia chẳng là phải đặc ý muốn chết mất. Nghĩ đến đây, cô ta quả thật là một khắc đều ngồi không yên cảm giác giống như là thứ thuộc về mình bị người khác đoạt đi mất. Tuyệt đối không thể. Lúc này, Trầm Mộng Kỳ không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ hưng phấn. Không đúng, chết chắc rồi, Diệp Oản Oản hôm nay chết chắc. Vào lúc này trên người cô ta còn ăn mặc tư hạ quần áo đúng chứ? Hà a, Diệp Oản Oản đứa ngu ngốc này. Nam nhân như Tư Dạ Hàn lại không nắm chặt còn bị Tư Hạ mê hoặc. Hôm nay cô ta muốn để cho Oản Oản như trúc lam mục nước. Công dã chàng, bất quá, Tư Hạ, Tư Dạ Hàn, hai người đều họ Tư, chẳng lẽ là có quan hệ gì đó sao? Dù sao cái họ Tư này cũng không thường gặp. Trong con ngươi của Trầm Mộng kỳ thoáng qua một tia hoài nghi nhưng rất nhanh liền biến mất. Giá thế của Tư Hạ coi như có khá hơn nữa thì làm sao có thể cùng Tư gia có quan hệ dính líu với nhau được. Huống chi Tư Hạ từ bên sâu thành bên kia truyền trường tới. Bất quá trong nhà ở bên kia phòng trừng cũng là một nhà tư sản địa đầu xà mà thôi. A a a, đến rồi đến rồi, thực sự tới lớp chúng ta rồi. Tới tìm ai a, chẳng lẽ cũng là đưa quần áo sao? Trời ơi, không thể nào, rốt cuộc là ai? Lớp ép nữ sinh quả thật là cũng sắp điên mất rồi. Mắt thấy Tư Dạ Hàn càng đi càng gần, Diệp Oản Oản quả thật là thiếu chút nữa không nhịn được chui vào dưới đáy bàn. Đem quần áo nhét vào trong tay Tư Hạ như một củ khoai lang phỏng tay đem y phục của tớ vừa đưa mặc vào nhanh lên. Tư Hạ hừ lạnh rên một tiếng. "Không mặc, Diệp Oản Oản cắn răng nghiến lợi, "Nhanh mặc vào, có tin hay không tớ sẽ đánh cậu." Tư Hạ cười ha ha. "Vậy cậu có tin hay không tớ sẽ đem quần cởi ra?" Diệp Oản Oản, "Tiết tháo đâu a?" Trong khi nói chuyện Tư Dạ Hàn cũng đã đi tới cửa phòng học. Hứa Dịch ở một bên nhìn thấy trong tay Diệp Oản Oản đang đẩy qua đẩy lại một nhóm quần áo. Vừa liếc nhìn trên người Tư Hạ tiểu thiếu gia, cả người đều náo loạn căng thẳng. "Ta đi, cái này CMN là hình ảnh gì? Quả thật là muốn điên a." Diệp Oản Oản chống lại biểu tình như ngày tận thế của Hứa Dịch. Yên lặng lấy tay che mặt, giờ dù có nhảy vào sông Vong Xuyên cũng đều không tẩy sạch được vết bẩn của cô a. Từ hạ hoàn toàn không có ý tứ cần mặc quần áo vào, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, ánh mắt tựa như khiêu khích hướng Tư Dạ Hàn nhìn lại, cho đến khi trên đùi truyền tới một cơn đau đớn. Đệt, cái này nữ nhân đáng chết, thịt của cậu đều bị véo xuống. A, véo đi, véo chết cậu cũng không mặc. Diệp Oản oản mày răng hung tợn trợn mắt nhìn tiểu hỗn đản bên cạnh kia một cái vẻ mặt thà chết chứ không chịu khuất phục. Cuối cùng, chỉ có thể chấp nhận nơm nớp lo sợ đứng lên đi ra khỏi chỗ ngồi, đi về phía cửa, dưới con mắt mọi người, tất cả mọi người chơ mắt nhìn lấy Diệp Oản Oản đứng dậy hướng nam nhân kia đi tới. "Đệ, Diệp Oản Oản muốn làm gì? Thật đúng là hồ ly tinh." Nhìn thấy nam nhân liền vội vã nhanh chóng nhào lên. Diệp Oản Oản vào lúc này làm gì có tâm tư quản người khác. Giờ phút này toàn thân cao thấp cùng từng cái lỗ chân lông của cô đều đang trong trạng thái cực độ khẩn trương. Tất cả sự chú ý đều ở trên người nam nhân trước mắt. Cái đó, ba chống lại ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của anh không có một tí tình cảm của nhân loại nào chỉ toàn mang vẻ lạnh giá. Diệp Oản Oản thiếu chút nữa thực sự bật thốt lên kêu ba. Diệp Oản Oản suýt nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, vội vàng tỉnh táo lại, cứng đờ sau đó kéo ra một nụ cười. "Thân, thân ái, làm sao anh lại tới đây vậy?" Chương 207. Đại ma đầu đương nhiệt độ ấm áp. Diệp hoàn hoàn một bên vừa nói vừa vùng vẫy dãy chết nháy mắt cho Thư Hạ buộc cậu mặc quần áo vào. Bên kia còn phải ba chân bốn cẳng cố gắng đem thư tình cùng kẹo sô-cô-la không phải của cô mà được nhận từ khắp nơi chuyển đến. Đẩy qua cho Thư Hạ, những thứ này đều là cậu ta, là của cậu ta à, cùng em không hề có chút quan hệ nào nha. Thư Hạ thấy cô đem đống đồ vật đẩy tới cạnh mình. Sắc mặt hơi đen, nhớ mày tiện tay lật ra một tấm thư tình, ai nha. Trên đó rõ ràng ghi là gửi Oản Oản nữ thần, luôn đẹp như vậy nhé, cậu ta còn phóng đại to thêm mấy chữ nữa. Diệp Oản Oản, cô thật sự muốn bóp chết thằng nhóc này a? Trên người của Tư Dạ Hàn còn sót lại hàn ý cùng phòng ở bên ngoài. Trên gương mặt điên đảo chúng sinh cũng nhuộm thêm lạnh xương. Tầm mắt giống như giống như rõ ở nơi cực hàn cắt qua quần áo đơn bạc trên người cô. Diệp Oản Oản cảm thấy lục phủ ngũ tạng của cô cũng sắp bị đông cứng cũng muốn đóng băng thành mảnh vụn luôn rồi. Lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, hắt xi, si, trong lòng cô có chút lạnh nên cô liên tiếp nhảy mũi ba cái. Mà cô rõ ràng cảm giác được trên người Tư Dạ Hàn khí tức phảng phất càng đáng sợ hơn so với lúc nãy. Lần này thực sự xong đời rồi, không chỉ có Tư Hạ đóa hoa bá vương ở trường học mà còn có mười rạm hoa đào theo đuôi cô a. Cái đó, thân, thân ái chuyện là như vậy. Cho dù cô cảm thấy có giải thích thế nào cũng vô dụng nhưng Diệp Oản Oản vẫn là muốn nói một chút đang vắt hết óc suy nghĩ giải thích như thế nào cho hợp lý. Lúc này, Tư Dạ Hàn đột nhiên hướng Hứa Dịch đang đứng bên cạnh anh nhìn qua. Hứa Dịch tiếp thu được tầm mắt của ông chủ nhà mình, lập tức cung cung kính kính đem đồ mới trong túi xách tay lấy ra. Từ bên trong lấy ra một chiếc áo màu trắng, đó tựa hồ là một cái áo khoác, một dây kế tiếp, Diệp Oản Oản đang lạnh đến phát run thì cảm thấy đầu vai của cô bỗng nhiên ấm áp. Tư Dạ Hàn mặt không đổi sắc đem cái áo khoác kia khoác ở trên người của cô. Thấy cô ngơ ngác đứng bất động ở nơi đó, Tư Dạ Hàn đầu tiên là nhìn cô một cái, sau đó hơi nhíu mày, giống như chiếu cố tiểu bằng hữu tự mình giúp cô đưa tay vào trong áo khoác. Sau đó ngón tay thon dài lại cài từng hạt nút một trên áo cho cô. Đây là một hành động làm cô thấy vô cùng ấm áp. Áo khoác mềm mại choàng lên người cô, vừa tạo ra một vòng màu trắng nhung trong nháy mắt ngăn cách lạnh y bên ngoài, Diệp Oản oản bị bọc lại chặt chẽ chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay ở bên ngoài có vòng lông trắng làm nổi bật gương mặt đó lộ ra càng kiều mị động lòng người. Mã Cập mắt kia đang kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt của anh đẹp đến giống như ngôi sao khiến cho người muốn đưa tay đi hái. Anh nhìn nữ hài trước mắt, ánh mắt đột nhiên liền tối xuống, đáy mắt nếu có sóng ngầm nóng bỏng cuồn cuộn. Diệp Oản oản làm sao cũng không nghĩ tới chờ đợi cô không là tử vong mà là một chiếc áo khoác ấm áp. Cảm thụ chiếc áo kia như một đám mây mềm mại ấm áp. Cặn sâu trong xương tủy của cô chút hàn ý trong thân thể liền tan đi hết. Thay vào đó là một cổ dòng nước ấm khác thường ở trái tim chảy xuôi. Cái áo khoác bất ngờ này làm cho không kịp đề phòng càng để cho mỗi của cô không khỏi có chút e ẩm. Từ Dạ Hà, anh ấy lại là đến đưa quần áo cho cô sao? thấy biểu tình của Diệp Oản Oản không đúng, Tư Dạ Hàn nguyên bản không có bất kỳ biểu tình gì lên mặt liền hiện lên một mảnh âm trầm. Làm sao vậy, anh mặc quần áo cho cô liền để cô khó tiếp nhận lấy như vậy sao? Diệp Oản Oản trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, sắc mặt hoàng hốt ngẩng đầu lên nhìn nam nhân trước mắt. "Không, không việc gì, chính là em còn lạnh tay em lạnh." Tư Dạ Hàn nghe vậy sắc mặt dường như dịu đi một chút hướng hứa sịch nhìn một cái. Hứa sực lập tức theo trong túi lấy ra một đôi găng tay. Thật là chuẩn bị đầy đủ hết, mà Diệp Oản Oản nhìn lấy cặp bao tay kia mặt đều đen hơn. "CMN, cô mới vừa rồi cố ý nói như vậy thôi a, cô chỉ là nghĩ muốn xoa dịu anh một cái thôi." Phản ứng của nam nhân bình thường chẳng lẽ không phải là kéo tay nhỏ của cô, dùng nhiệt độ thân thể làm ấm áp tay cho cô sao? Chương 208 Nữ nhân của Tư Dạ Hàn, tại sao anh lại móc ra một đôi găng tay đây là cái quỷ gì chứ? Diệp Oản oản trong lúc tâm tình vô cùng phức tạp đem cái cặp bao tay kia nhận lấy. Không vui, cô còn tưởng rằng có thể thừa dịp kéo nắm tay nhỏ đem lại bầu không khí hòa hoãn như vậy anh có lẽ không tức giận nữa chứ. Bất quá với cái tình huống hiện tại này anh rốt cuộc là tức giận hay không tức giận. Cô cũng không rõ nữa. Tình cảm không thể hiện ra coi như xong đi mặt anh còn quá nghiêm túc. Cô có bạn trai như vậy thật sự là quá nghiệp chướng. Cô hoàn toàn không đoán ra tâm tư của anh. Ngay tại thời điểm Diệp Hoàn Hoàn tiếc núi than thở, người chung quanh nhìn chằm chằm một đôi tình lữ thịnh thế mỹ nhan ở ngoài cửa. Bọn họ đều đã bị sợ đến mức hoàn toàn nói không ra lời. Ta ta si em em nhìn thấy gì, Diệp Hoàn Hoàn lại thực sự có bạn trai. Hơn nữa lại cực kỳ đẹp trai a a a a a. Nói so với tư hạ điều kiện cũng còn khá hơn thật không có chút nào khoa chương. Chỉ riêng gương mặt này cũng đã đủ rồi có được hay không? Nghe nghị luận của chung quanh, Trình Tuyết không nhúc nhích cả người giống như bị cố định tại chỗ, sắc mặt trắng bệch dị thường giống như nhìn thấy chuyện gì cực kỳ đáng sợ. Tư Tư Dạ Hàn, người ở trong truyền thuyết giết người không chớp mắt gia chủ Tư gia. Cho dù cô bởi vì gặp Tư hạ nên chỉ đứng xa xa gặp qua một lần nhưng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Người đàn ông này chỉ cần gặp qua hắn một lần sẽ không có người nào quên được. Nhưng là làm sao có thể chứ? Bạn trai của Diệp Oản Oản làm sao có thể là Tư Dạ Hàn được? Nếu là như vậy Diệp Oản Oản làm sao có thể bảo Tư Dạ Hàn chạy đi cứu kết Tư Hạ được chứ? Chẳng lẽ chẳng lẽ Tư Hạ từ đầu tới cuối chiếu cố đặc biệt đối với Diệp Oản Oản như vậy lại là vì nguyên nhân này sao? Bởi vì Diệp Oản Oản là nữ nhân của Tư Dạ Hàn. Trời ơi, vạn nhất bị Tư Dạ Hàn biết rõ việc mình làm đối với Diệp Oản Oản Nghĩ tới đây trên mặt của Trình Tuyết đột nhiên hiện ra kinh hoàng to lớn. Cùng lúc đó trong đầu của cô ta cũng bỗng nhiên nhớ lại câu cảnh cáo kia của Tư Hạ không muốn chết liền im miệng. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều đang bị kinh ngạc đến ngây người. Nơi cửa, phía sau nam nhân đột nhiên truyền đến một thanh âm, "Tư Tư tiên sinh." Chỉ thấy Trầm Mộng Kỳ mặc áo đầm màu hồng đang xấu hổ cùng sợ hãi đứng ở nơi đó cùng Tư Dạ Hàn chào hỏi. Người xung quanh thấy vậy nhất thời lại lộ ra ánh mắt bát quái, không rớt Trầm Mộng Kỳ cũng nhận biết người này sao? Phát hiện Trầm Mộng Kỳ lại gần ánh mắt của Tư Dạ Hàn dừng lại trên người của cô ta một cái chớp mắt. Dường như trong ánh mắt của anh sự tồn tại của cô ta là không có gì, giống như người trước mắt căn bản không tồn tại. Ấn tượng của Hứa Dịch đối với Trầm Mộng Kỳ vốn là không tốt lắm, giờ lại thấy cô ta tiến lại gần. Nhất thời mặt lạnh bước một bước đứng trước người của Tư Dạ Hàn ngăn trở ý đồ cô ta tiếp tục đến gần. Thấy Tư Dạ Hàn nhìn chính mình lại không có một chút phản ứng nào, Trầm Mộng Kỳ có chút khó chịu cắn cắn môi, nhưng nghĩ đến người đàn ông này vốn là đối với người nào cũng đều như vậy, trong lòng mới dễ chịu hơn một chút. Trầm Mộng Kỳ không có cách nào đến gần Tư Dạ Hàn liền tạo ra một bộ dạng thân mật đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên anh ấy tới đưa quần áo cho Oản Oản sao? Y phục này thật là đẹp mắt, cái bao tay cũng thật là đáng yêu a. Mặt trên còn có một lão hổ nhỏ nữa chứ. Trầm Mộng Kỳ nói nửa ngày Tư Dạ Hàn dĩ nhiên là sẽ không để ý đến cô ta. Ngay cả Diệp Oản Oản đều hoàn toàn không đáp lời của cô ta giống như là cô ta là người tự biên tự diễn một vở kịch từ đầu đến cuối vậy. Sắc mặt của Trầm Mộng Kỳ dần dần có chút lúng túng đáy mắt sệt qua một tia âm vụ. Sau đó, ánh mắt cô ta xéo qua giống như lơ đãng hướng phương hướng của Tư Hạ nhìn một cái tựa như cùng nghĩ tới việc gì đó chột dạ đột nhiên kinh hoàng thất thố hướng Tư Dạ Hàn mở miệng nói: "Tư tiên sinh, ngài, ngài ngàn vạn lần đừng hiểu lầm Oản Oản cùng tư hạ. Tư hạ chẳng qua là nhìn thấy Oản Oản có chút lạnh cho nên mới cởi quần áo ra cho cô ấy mặc vào. Bọn họ không có gì chẳng qua chỉ là bạn bình thường mà thôi. Oản Oản là tuyệt đối không có khả năng cùng người bên ngoài làm loạn. Ngài nhất định phải tin tưởng cô ấy." Lời nói này coi như là ban đầu không có liên quan nhưng Mộng Kỳ nói như vậy làm cô bị hiểu lầm thành có quan hệ rồi. Diệp Oản oản mặt hiện lên một cái giễu cợt lẳng lặng nhìn chằm Mộng Kỳ, rốt cuộc cô ta cũng không nhẫn nại được nữa ở trước mặt cô liền bắt đầu khiêu khích rồi. Lăng nhăng với người khác sao? A, kiếp trước vào lúc này, Trầm Mộng Kỳ còn không biết quan hệ của Tư Hạ và Tư Dạ Hàn đâu. Chương 209: Cắn chết tên khốn này. A Tiếp trước vào lúc này, Trầm Mộng Kỳ còn không biết quan hệ của Tư Hạ cùng Tư Dạ Hàn đâu. Hướng chi, mặt nạ của Trầm Mộng Kỳ ở trước mặt của Tư Dạ Hàn đã sớm bị cô xé rồi. Lời nói của cô ta cũng đã mất đi độ tin cậy. Nếu cô ta không khiêu khích cô ngược lại sẽ tốt hơn nhiều. Khích bác rõ ràng như vậy, Tư Dạ Hàn sẽ có phản cảm mà không có chút tin tưởng. Cùng lúc đó, Trình Tuyết ở một bên đang kinh ngạc nhìn chằm chằm phương hướng của Trầm Mộng Kỳ. Vốn trình thuyết đang cho là nữ nhân trầm mộng kỳ này thực sự nhận biết Tư gia Hàn hơn nữa cũng rất quen biết với gia Hàn. Sau đó lại nghe được cô ta nói Tư hạ là người bừa bộn. Lang nhang vẻ mặt không nói nên lời. Mấy vị huynh đệ khác của Tư gia đều còn không có con cháu, Tư gia Hàn còn chưa kết hôn. Tư hạ là tiểu thiếu gia duy nhất của Tư gia, thân phận của cậu ta có thể hoành tráng như thế nào được chứ? Mặc dù rất nhiều người đều nói với tính cách đa nghi của Tư Dạ Hàn sẽ không bỏ qua bất kỳ một người dòng chính có quyền thừa kế nào, nhưng trên thực tế, ít nhất theo ngoài mặt mà nói, Tư Dạ Hàn đối với vị cháu trai này là tương đối tốt hơn nữa còn cho vị tiểu thiếu gia này có chút tôn quý tối cao. Thậm chí có nghe qua một lần có một người trong dòng thứ không có mắt tự cho là khi dễ được Tư Hạ liền có thể lấy lòng Tư Dạ Hàn liền tìm người muốn nhục mạ Tư Hạ còn mắng phụ thân của cậu ta là thứ hèn nhát. Kết quả Sau khi Tư Dạ Hàn biết được đã để cho người tại chỗ cắt đầu lưỡi của người kia, lúc đó cái hình ảnh máu tanh kia chấn động tất cả mọi người Tư gia. Từ đó về sau tại Tư gia không có bất kỳ người nào dám xem thường Tư Hạ. Mà bây giờ, Trầm Mộng Kỳ lại còn nói Tư Hạ là người bừa bộn. Lăng nhăng, còn ở ngay trước mặt của Tư Dạ Hàn nói lời như vậy. Trầm Mộng Kỳ nhìn Tư Hạ đến bây giờ vẫn còn ở trận. Cô ta nghĩ với hình ảnh khỏa thân này có thể làm chứng cớ cho lời nói của mình. Hưng phấn không cách nào tự kiềm chế được, cô ta cũng tin điều này thật giống như việc bắt gian ở giường. Từ Dạ Hàn còn có thể lãnh đạm bình tĩnh được sao? Phải biết, Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ cần cùng nam nhân khác nói hơn một câu đều sẽ chọc cho anh đại khai sát giới. Huống chi là tiếp nhận lấy quần áo của một người đàn ông có bộ dạng đẹp trai động lòng người như vậy. Hơn nữa người đàn ông này còn ngêng nang trực tiếp để Trần Thân Thể ngồi ở bên cạnh cô. Bộ dáng của Trần Mộng Kỳ vì diệp oản oản mà nóng nảy không dứt. Khẩn cầu đối với Tư Hạ mở miệng nói Tư Hạ, cậu chính là nhanh chóng mặc quần áo vào đi, cậu làm như vậy sẽ để cho người khác hiểu lầm oản oản đó. Tư Hạ nhìn biểu tình của Trần Mộng Kỳ, trên căn bản giống như nhìn người ngu ngốc, người này rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện mà ngu ngốc vậy? Diệp Hoàn oản lại, để loại người như thế này trở thành khuyệt mặt của mình sao? Xách, quả nhiên là não có vấn đề khó trách cô sẽ thích tên biến thái tư dạ hàn kia rồi. Từ Hạ cười lạnh một tiếng đem quần áo trong tay tiện tay ném một cái. Dựa vào phía sau một chút, bộ dạng khi cậu mặc quần áo có vẻ gầy nhưng khi cởi quần áo ra thì cũng là người có vóc người. Cờ bụng cứ như vậy trần trụi ở nơi đó a. Tôi mạn phép không mặc, tôi chính là muốn cởi quần áo cho cô ấy mặc vào đấy. Có chuyện gì sao?" Tiếng nói của Tư Hạ rơi xuống trong nháy mắt trong cả phòng học toàn bộ đều là yên tĩnh chết lặng. Mà Diệp Oản oản trợn to mắt lên, nếu không phải Tư Dạ Hàn ở chỗ này, cô quả thật sẽ nhào tới cắn chết tên khốn kiếp này rồi. Rốt cuộc cô cái thù oán gì với cậu ta kia chứ? Tiểu tử này chính là sứ giả muốn câu hồn cô sau khi sống lại đi. Nằm CMN quá CMN bùng nổ rồi. Hai nam nhân tranh giành một nữ hơn nữa tất cả còn đều là siêu cấp sói ca. Mặc dù khí chất của Tư Hạ hơi có vẻ chưa đủ nhưng không được đánh giá thấp người ta tươi non a. Diệp Oản Oản cũng quá có diễm phúc đi. Hừ, quả nhiên là hồ ly tinh, thật không biết xấu hổ, đã có một người bên cạnh lại muốn cấu kết với người khác. Đây thật là có chút quá quá phận rồi. Trầm Mộng Kỳ không nghĩ tới biểu hiện của Tư Hạ so với cô ta dự đoán còn tốt hơn phải để cho cô ta kinh hỉ lớn. Nhất thời càng đắc ý ra sức hơn tiếp tục chống cự nói. Bẩy ra một vẻ mặt không cách nào tin được nói cậu cậu làm sao có thể như vậy. Biết rõ hoàn toàn đã có bạn trai còn làm loại sự tình này. Đây chính là gia giáo của Tư thiếu gia sao? Chương 210, quả thật là người viết kép chuyên nghiệp, Trầm Mộng Kỳ biểu hiện trước mặt Tư Dạ Hàn khuôn mặt đầy căm phẫn có thể nói là dùng hết tâm tư. Tư Hạ nghe vậy chân mày hơi hơi dương lên gia giáo của cậu sao? A, gia giáo của cậu cũng đều là do Tư Dạ Hàn dạy đấy." Tư hạ mặt đầy thong thả một bộ dạng hoàn toàn tố khổ. Còn cố ý hướng Tư Dạ Hàn nhìn một cái nói tôi làm sao cơ? Coi như Oản Oản muốn để cho tôi cười quần cho cô ấy mặc. Tôi cũng có thể cười. Cô có ý kiến gì sao? Diệp Oản Oản, chấm chấm chấm, cô CMN điên rồi sao lại sẽ để cho cậu ta cười quần? Đồ hỗn đản a a a. Tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người hơn nữa, tất cả đều ở trong lòng xoa xoa đầu chú ý phản ứng của Tư Dạ Hàn. Ngày trước mọi người bị đội nón xanh đây là muốn hai người bọn họ chia tay sao? Bên dưới vô số thầm mắt của mọi người, vẻ mặt Tư Dạ Hàn đối mặt với ác ý khiêu khích của Tư Hạ từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào. Chờ cậu ta khiêu khích xong rồi mới dùng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt nhìn cậu ta một cái mở miệng nói náo đủ rồi chứ? ánh mắt kia tựa như đang nhìn một tiểu hài tử cố tình gây sự nhất thời làm cho Tư Hạ muốn nổi giận một trận đái mắt trong nháy mắt bốc lên lửa cháy hừng hực. Tư Dạ Hàn căn bản không để cậu vào trong mắt, Tư Dạ Hàn thấy cậu không lên tiếng, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng đột nhiên xuất hiện cảm giác bị áp bách ngợp trời giọng nói trong nháy mắt trầm xuống làm sao vậy? Nhìn thấy ta, ngay cả chào hỏi cũng không gọi sao? Từ Hạ chịu đựng vẻ chèn ép đáng sợ kia cả người giống như bị một tòa núi lớn đè xuống, huyết dịch đều cơ hồ muốn bị đông lại. Thời gian từ từ trôi qua, rõ ràng là khí trời lạnh như thế này nhưng trên trán của cậu lại rịn ra từng tầng tầng mồ hôi mịn màng. Không biết qua bao lâu, Từ Hạ rốt cuộc cũng cắn răng từng chữ từng chữ mà mở miệng nói cừu thúc. Cừu cừu thúc? chấm hỏi Nghe được cách Tư Hạ xưng hô đối với bạn trai của Diệp Oản Oản, tất cả mọi người đều đang trong trạng thái chuẩn bị được xem kịch vui đều đã trở nên ngu người. Biểu tình của Trầm Mộng Kỳ đang âm thầm dương dương đắc ý bỗng chốc hoàn toàn cứng đờ. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, ánh mắt của Tư Dạ Hàn xéo qua hướng Diệp Oản Oản nhìn một cái. Ngay sau đó tiếp tục mở miệng cháu mới vừa gọi cô ấy là gì? Tư Hạ gắt gao siết chặt tay từng chữ một theo hàm răng của cậu phát ra cười tím tím. Cái quái gì đây a? Chuyện này, cái này, tình huống này là gì vậy? Nghe Từ Hạ tiếng kia thím cửu vốn là mọi người đang ngơ ngẩn sau đó lại càng cảm giác thêm không chịu nổi nữa. Giời ạ, Từ Hạ mới vừa rồi kêu Diệp Oản Oản là gì a? Thím, vạn vạn không nghĩ tới, Từ Hạ cùng Diệp Oản Oản lại có một loại quan hệ như vậy. Cho nên mới nói từ đầu tới cuối Từ Hạ đối tốt với Diệp Oản Oản như vậy. Khắp nơi bảo vệ cô ấy tất cả đều CMN bởi vì cô ấy là cô thím của cậu ta sao? Là bạn gái thúc thúc của Tư Hạ, quả thật là kinh ngạc đến ngây người, mà so với bọn họ càng khiếp sợ chính là Diệp Oản Oản. Cha của cô thật là lợi hại nha, quả thật là viết kép có tiếng, chỉ một ánh mắt liền có bản lãnh để cho Tư Hạ chính miệng gọi cô một tiếng thím. Hơn nữa nhất thời liền giải trừ tất cả tin nhảm cùng hiểu lầm ở trong trường học của cô. Tư Dạ Hàn nghe được tiếng này tím rốt cục thu hồi cảnh cáo ánh mắt hướng Hứa Dịch một bên nhìn qua. Hứa Dịch mới vừa trải qua xong một màn kinh tâm động phách này chân đều thiếu chút nữa đứng không vững. Sững sốt một chút mới phản ứng được, vội vàng từ trong túi xách trong tay lấy ra một chiếc áo khoác nam đưa tới trước mặt của Tư Hạ. Nhìn tâm tình của Tư Hạ rõ ràng đang ác liệt, dè đặt mở miệng nói Tư Hạ thiếu gia, ngài bệnh mới vừa khỏi nhanh chóng mặc quần áo vào đi. Đừng để bị cảm lại. Từ hạ trầm mặt lại cuối cùng vẫn đem y phục trong tay của mình mặc vào. Sau đó nhận lấy áo khoác trong tay hứa dịch qua loa lấy lệ mà mặc lên. Cảm lạnh cái rắm, cậu toàn thân cao thấp cũng sắp bốc cháy rồi nha. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương mới ngay nhé.